ai sao vậy? Rồi bỗng nhiên ông quay sang tôi trừng mắt, giọng điệu trở nên cộc lốc. "Ức Mi, cô nói gì để cho bác gái khóc đấy hả?" "Tôi à, tôi ngạc nhiên, tôi có nói gì đâu." "Nhất định cô vừa nói cái gì đây." Ông ta như đoán chắc, bà nghĩ thở dài, "Anh, anh đừng dữ dằn như vậy với Ức Mi, nó là đứa bé dễ thương lắm." Giáo sư La nghĩ vội cải chính. "Không, không Anh nào có giữ dằn với ức mi đâu, nó là đứa bé ngoan lắm mà. Bà Nghị lại thở dài. Có, anh đã giữ dằn với nó. Nghị, anh hãy thương nó, hãy chăm sóc nó chú đáo, nghe anh. Bà Nghị tựa đầu vào ngực chồng, sụt sùi khóc. Giáo sư La Nghị càng hoảng hốt. Ờ, ờ, thôi, em đừng khóc nữa. Nhã Trúc, Nhã Trúc, em đừng khóc nữa, anh sẽ không giữ dằn với nó nữa đâu. Em xem này, anh đối với ức mi rất tốt cơ mà. Bà Nghị đã nín khóc, giáo sư đỡ dậy và dìu bà vợ ra khỏi phòng tôi. Đứng bên trong nhìn theo dáng hai người đang tựa nhau khuất ngoài cửa, lòng tôi bỗng bồi hồi. Một cảm giác lạ lùng khó tả như vây quanh lấy tôi, cảm giác đó giống như màn đêm đang lùa vào từ khung cửa sổ. Mù mờ, rối rắm, mông lung và tràn đầy bí mật. Trường 7. Lại một đêm trăng sáng, khi lửng thửng bách bộ trong vườn hoa, nhìn bóng mình và bóng cây lúc phân lúc hợp, hương hoa thơm ngát khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Sau một ngày tập làm quen với thành ngữ anh văn, cách ghép câu một cách máy móc làm cho đầu tôi muốn vỡ, bây giờ thì hãy để cho những cơn gió đêm quét sạch đi bao nhiêu công thức văn phạm trong đầu. Mặt trăng vừa to vừa tròn treo lơ lửng trên ngọn cây. Ngắt lấy cánh hoa loa kèn phần giữa lõm, trong khi cánh hoa bên trên nở xòe ra tạo nên dạng chiếc cốc rượu vang. Tôi nâng cánh hoa lên cao, hướng về phía mặt trăng, mời mọc một cách trẻ thơ. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Quay đầu lại, nhìn xuống đất tìm bóng mình dưới ánh trăng ngã dài trên mặt đất, với chiếc áo ngủ và mái tóc ngắn tung bay theo gió. Bỗng nhiên tim tôi nhảy thoát, cơn lạnh chạy luồn trong thân làm nổi da gà. Vì dưới đất không những chỉ có một chiếc bóng duy nhất của tôi mà cách đó khoảng 2-3 thước. Chiếc bóng thứ hai cũng mang áo ngủ nhưng tóc dài hiện ra. Đó là bóng một người đàn bà. Trong lúc tôi ngẩn ngơ vì kinh ngạc thì chiếc bóng biến mất. ngẩng đầu lên gió đêm rít nhẹ trong khu vườn âm u. Trung quanh không có một người. Bản năng tự vệ khiến tôi lùi ra sau hai bước. Lúc đó tôi mới phát giác mình đang đứng bên ngoài khu rừng cây. Từ lúc nghe nói nơi đây có ma, tôi thường tránh không đi đêm qua đây nữa, thế mà hôm nay có phải chăng ma đưa lối, quỷ dẫn đường và khiến tôi bước đến cạnh nó. Quay người lại đi vội về phía nhà, tôi không cần biết rằng chiếc bóng ban nãy vừa bắt gặp có phải là ma hay không, tôi nghĩ điều tốt nhất là tránh trước thì hay hơn. Ôi, một tiếng than dài theo gió lọt vào tai khiến cho tất cả tốc tai tôi muốn dựng đứng, tôi đứng lại lắng tai nghe ngóng rồi nghĩ thầm có lẽ hạo hạo hắn nhát mình đấy thế là lấy tất cả can đảm còn lại tôi quay ra sau nhưng ánh mắt tôi chỉ chạm vào khoảng không trống trải ánh trăng bệnh hoạn với khu rừng âm u tiếng côn trùng lẫn trong tiếng gió một luồng khí lạnh len lén nhập vào hồn bất giác tôi bước nhanh hơn về phía cửa hừ là một tiếng than thứ hai lần này tôi có thể nghe rõ đó là tiếng của một người con gái Nơi xuất phát là rừng cây âm u. Tiếng than lần này có vẻ u uất, đau thương và nặng nề hơn. Tim tôi càng đập nhanh, cảm giác sợ hãi đã xâm lấn tôi. Tay chân tuy lạnh cống nhưng mồ hôi đã thấm ướt hết lưng. Càng sợ, tôi càng thấy những bóng cây chung quanh hòa lẫn tiếng gió rì rào như biến thành muôn ngàn hình bóng ma quỷ. Rồi nơi đầu cũng nghe tiếng than vang. Từ chỗ bước nhanh tôi bắt đầu co giò chạy chạy thật nhanh vì tôi tưởng tượng rằng ở phía sau lưng con quỷ tóc xõa kia đang rượt tôi, đến nhà, nhảy lên bậc tam cấp, chui vào phòng ăn, ánh sáng chói của ngọn đèn trên cao trấn tĩnh tôi. Nhìn bóng đêm bị bỏ lại bên ngoài khung cửa kính, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắc. Một tiếng ho phát ra bên cạnh khiến tôi giật mình quay đầu lại, thì ra cô bé tóc dài xõa vai. Khởi khởi. Tôi đưa tay lên chặn lấy ngực và nghĩ rằng Chỉ cần nhìn có lẽ cũng thấy tim tôi đang đập mạnh. Sờ đụng chiếc ghế, tôi ngồi xuống. Chị làm gì mà mặt mày trắng bệt ra thế kia? Tôi lắc đầu. Không, không có gì cả. Nhưng giọng nói của tôi vẫn không che giấu được sự run rẩy Dầu sao cũng đừng để cho cô ta biết tôi sợ ma. Vì bóng người lúc nãy và tiếng than cũng có thể là một việc do tôi tưởng tượng ra kia mà. Khởi khởi lại thăm dò. thấy lúc nãy chị đi đâu vậy? Tôi nhẹ nhàng nói Tôi ra vườn cây Tôi nhìn chừng chừng cô ta dò xét phản ứng Vì tôi không rõ cô ta có biết chuyện đồn Trong khu vườn nhà có ma hay không Chị đến vườn cây à Khởi khởi mở to mắt Chị có nghe thấy hay nhìn thấy gì không Tôi mỉm môi Do dự một lát Nói Tôi thấy một chiếc bóng đàn bà Tóc xõa, mặc áo tròn Tôi cũng nghe tiếng rên rỉ Nhưng không nhìn thấy người thật Khởi khởi không ngạc nhiên chút nào cả Cô ta gật đầu Đúng là nó rồi Ai vậy? Tôi hỏi Thì người đàn bà treo cổ chết đó Tôi phản đối ngay Không thể có chuyện ma quỷ Tôi nghĩ đó là người thật Người à? Cô ta cười khẩy Vậy là ai? Nhà này chỉ có hai người tóc dài Là tôi với mẹ Tôi thì đứng đây Còn mẹ thì ở trên lầu Thế nó là ai? Tôi rùng mình Thế chị có thấy con quỷ ấy lần nào chưa? Khởi khởi lắc đầu. Chưa, nhưng má lý quả quyết là thường nghe thấy tiếng than khóc của nó. Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin có ma quỷ. Tôi biết nó vẫn ở đó, trong rừng cây. Có lẽ lúc chết vì uất ức không nhắm mắt được, nên vẫn hay hiện ra trong những đêm trăng sáng. Thế tất cả mọi người đều tin chuyện ma này có thật à? Chỉ có cha tôi là không tin. Cách đây 5 năm, khi chúng tôi vừa đến Đài Loan, Cha tôi muốn mua một ngôi nhà có vườn hoa rộng. Gặp lúc căn nhà này đăng bản, bán giá rẻ nên mua ngay. Sau đó mới biết là mua được rẻ như thế là vì nó có ma. Nhưng cha tôi thì lúc nào cũng cho rằng đó là chuyện nhảm. Thế tại sao người đàn bà đó lại treo cổ? Khởi khởi nhún vai. Ai mà biết. Chỉ nghe nói hình như tại chồng bà ấy yêu người khác. Thì cũng quanh quẩn chuyện tình yêu ấy mà. Tôi đưa mắt nhìn song cửa. Nghĩ đến người đàn bà đã chết vì tình, nhớ lại tiếng thở dài não nuột và chiếc bóng đen băng nải. Không khỏi rùng mình thêm lần nữa. Nếu sự thật có linh hồn, thì chỉ có trời mới biết con quỷ ấy sẽ làm gì. Nó có còn tư tưởng và dục vọng? Có biết kính trọng loài người chăng? Hơn nữa, đó là nó phải có hình dáng, vì nếu không, tại sao lại có bóng đen? Khởi khởi nhìn tôi thăm dò, cô ta mỉm cười lạnh lùng. Chị sợ rồi chăng? Tôi có cảm giác như khởi khởi đang nhìn nỗi lo sợ của tôi với vẻ thích thú. Cô ta tiếp. Có người bảo rằng linh hồn của những kẻ chết treo thường không nơi nương tựa. Vì thế trong bóng đêm, nó có thể đến tất cả mọi nơi. Thí dụ giờ này, nó có thể đang đứng bên ngoài cửa sổ. Tôi nhảy nhõm lên, lườm nó. Chị khởi khởi, có phải chị muốn nhát tôi không? Khởi khởi cười nhạt. Tôi biết chị sợ. Chị đừng gạt tôi là Chị không sợ. Hồi nào tới giờ, chị có chơi trò cậu hồn bao giờ chưa? Tôi nghe nói phải dùng một chiếc dĩa úp xuống tờ giấy, viết đủ chữ cái. Trên dĩa có một mũi tên. Mỗi lần cầu cơ cần ba người, mỗi người đặt một ngón tay mình lên dĩa. Khi cờ lên, chiếc dĩa sẽ tự động chạy và chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi. Khi chiếc dĩa ngừng, mũi tên chỉ chữ nào thì đó là lời đáp phải không? Khởi khởi gật đầu. Phải, có một lần tôi, anh tôi và Trung Đan cùng cầu cơ. Chúng tôi đã cầu hồn của bà quỷ này Thật à, thế bà ta đã nói gì? Bà ta đã dùng mũi tên chỉ bốn câu Bốn câu đó ra sao? Tôi trở nên thích thú Khởi khởi nhìn tôi dò xét Đôi mắt to đen nháy đẹp vô cùng Đoạn đọc bốn câu sau Hồn ma phiêu bạc Không nơi nương tựa Muốn tìm lại ân tình cũ Nhưng sao vẫn hận ngàn trùng Thật vậy ư? Sao khó tin quá? Tôi nói, nếu chị không tin, chị cứ hỏi Trung đang xem, hôm ấy trời mưa, cũng trong căn phòng này, chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, bên cạnh có mạc bính đứng hầu, tôi đã cầu nguyện một lúc, khi bà ta nhập vào cơ thì một cơn gió lạnh thổi đến làm rung cả kính cửa, khiến mạc bính còn phải rung nữa là. Lời nói của khởi khởi chưa dứt thì một cơn gió thổi đến làm hai cánh cửa kính kêu lên càng tưởng chừng như muốn mở tung ra, tôi giật mình nhảy nhõm lên đừng mắt nhìn về phía cửa, không một bóng người, trong khi Khởi Khởi nhìn tôi tấn ăn. Chỉ sợ phải không, nhưng đừng lo, bảo sáng nay có đặng là bảo sắp thổi đến đây. Nói xong, cô ta xoay người đi lên lầu, tôi cũng không thể ngồi nơi phòng ăn trống trải này một mình được, nhất là sau trận gió kỳ quái ban nãy, khiến tôi có cảm giác như con quỷ đó đã vào phòng và đang bước theo Khởi Khởi, nên cũng vội vàng lên lầu. Chia tay với khởi khởi trước cửa phòng, đôi mắt của nó nhìn tôi hơi đặc biệt. Một chút khinh thường, pha lẫn ngạo nghễ Đóng cửa phòng lại, ngồi ở mép giường, bỗng tôi như sực nhớ lại. Biết đầu chiếc bóng ban nãy không là khởi khởi vì cũng tóc dài, cũng áo choàng Áo khởi khởi mặc lúc nãy là chiếc áo ngủ dài. Anh nó đã từng nhát tôi một lần, thì sao nó lại không dám nhát tôi một lần nữa chứ? Chỉ cần rên một vài tiếng, xong chạy ngay vào phòng đọc sách của giáo sư La Nghị, Rồi bước qua phòng ăn trước tôi một bước, và giả vờ tỉnh như không là xong. Nhưng mà tại sao họ lại nhát tôi chứ? Có mục đích gì chăng? Nhưng khởi khởi tính không giống anh, đâu thích đùa bỡn và châm chọc. Thế thì lúc nãy, chiếc bóng tôi thấy có thật là quỷ chăng? Con quỷ treo cổ trên cành cây đó. Gió lại thổi tung cửa sổ, làm ớn lạnh cả gáy, khiến tôi rùng mình. Tôi chạy ngay đến cài then thật chặt, phủ thêm tấm màn Sòng tôi nhảy lên giường tìm giấc ngủ, nhưng những câu chuyện ma quỷ này làm tôi tỉnh táo, cảm giác sợ sợ vẫn còn lảng vảng trong tim. Mở vở sử ký ra, lật phần cận đại tôi đọc lớn: Năm dân quốc thứ 2, 1913, quốc hội được thành lập, chính phủ được tổ chức, ba tây và các quốc gia khác thừa nhận Trung Hoa dân quốc. Cũng trong năm này, Tống Giáo Nhân bị đâm tại nhà ga Thượng Hải. Với tài tác ngọn đèn ở đầu giường, Mồm tôi vẫn lâm râm đọc những sự kiện lịch sử ở năm dân quốc thứ hai. Tống giáo nhân bị giết tại nhà ga Thượng Hải. Tống giáo nhân bị giết tại nhà ga Thượng Hải. Bị giết ở nhà ga Thượng Hải. Rồi mơ mơ màng màng, hình như tôi đã vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến một cách chẳng bình thường. Tôi lăn qua, lăn lại. Rồi bỗng thấy một dọc xe hỏa. Thấy người đàn ông nằm trên vũng máu. Trong khi tôi đứng cạnh và bị một lớp người vây quanh hét. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, nó chính là kẻ giết người. Rồi có người nắm lấy tay tôi, tôi vùng vẫy la to. Không, tôi không biết ông ta là ai cả, tôi không hề biết ông ta thật mà. Bỗng nhiên, người đàn ông với gương mặt đầy máu, ngồi nhõm dậy, trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt lòi ra dễ sợ. Mi không biết ta thật à, ta là tống giáo nhân đây. Tôi lăn qua, ôm chặt lấy chiếc mền, đầu lắc nhanh. Tống giáo nhân, Tống giáo nhân bị giết ở nhà ga Thượng Hải đó ư. Trời ơi, tôi biết mình đang trong cơn ác mộng, cầu trời cho con được một giấc ngủ yên lành. Tôi vùi đầu vào gối và lại tiếp tục ngủ. Cơn ác mộng khác lại đến. Tôi bỗng thấy mình đơn độc trong vùng tuyết băng hoang dã. Trên trời có rất nhiều mặt trăng, nhưng sao lại lạnh thế? Gió lạnh thổi vào gáy. Tôi đi mãi, đi mãi, mà sao vẫn không ra khỏi nơi hoang vu này? Gió thổi mạnh, làm tôi chợt ngã. Chồm dậy, bỗng nhiên tôi thấy một con quỷ tóc dài, trên cổ sợi thần vẫn còn lũng lẳng. Nó càng lúc, càng tiến đến gần, rồi thở phì phào vào mặt, khiến tôi phải né tránh. Mặc dù vẫn mù mờ, hiểu rằng đây chỉ là giấc mộng, cố gắng thức dậy, nhưng chẳng được. Rồi bỗng nhiên con quỷ chụp được tôi, những ngón tay tơ xương, đang sờ vào gáy khiến tôi vùng vẫy. Nhưng cùng lúc, gương mặt con quỷ càng kề cận, thở phì phò, làn hơi lạnh giá vào mặt, vào gáy tôi. bàn tay trơ xương lại sờ soạn vào má tôi. tôi hoảng hốt, vùng vẫy, hét to. rồi bỗng những tiếng âm âm do khung cửa kính đập vào tường, lọt vào tai. tôi nhớ mình đã cài kỹ cửa sổ, thế thì gió nào thổi đến thế? giật mình, tôi choàng tỉnh. trước nhất, tôi cảm thấy có một bàn tay, một bàn tay thật đang so trên mặt, trên cổ tôi. Những ngón tay lạnh lẽo kia làm tôi trở mình, tiềm thức như đang bảo tôi chưa tỉnh hẳn mà hãy còn trong mộng. Nhưng rồi, lại nghe tiếng cửa đập vào tường, gió thổi phắt vào mặt làm tôi giật mình. Cánh tai, phải, cánh tai. Tôi cố gắng mở mắt, trước tiên thấy cửa sổ vẫn mở và ánh trăng lờ lững trên không. Tôi lại quay đầu nhìn về phía đầu giường, tay chân tôi bỗng run rự máu như ngừng chảy về tim. Một người đàn bà, tóc xõa, đang đưa tay sờ lấy cổ tôi. Tôi nhắm mắt lại, hét to, cánh tay kia đã rút về, nhưng tôi vẫn hét không ngừng, ôm chặt chiếc mền. Tiếng hét của tôi rền vang trong đêm tối, khiến tôi sợ thêm và tôi càng la to hơn. Liền theo đó, có tiếng chân người chạy nhanh vào phòng, rồi đèn bật sáng, tôi mở choàn mắt ra. Đầu tiên, vẫn nhìn thấy người đàn bà xõa tóc đứng trước giường với chiếc áo ngủ trắng theo hoa. Trời, bà la nghĩ, bà ta đang đứng thẳng nơi đấy, dương mắt nhìn tôi với nét sợ sệt. Có lẽ vì tiếng la của tôi quá lớn. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì nữa đấy? Người xong vào đầu tiên là từ trung đan. Hắn mặc chiếc áo ngủ đứng giữa phòng, vẻ hoảng hốt vẫn còn nguyên trên gương mặt hãy còn ngái ngủ. Một lúc sau, tôi lại nghe nhiều tiếng chân bước loạn ngoài hành lang. Tất cả mọi người đều bước vào phòng, gồm giáo sư La Nghị, Hạo Hạo Khởi Khởi, và sau đó là Mạc Bính. Mọi người đều hoảng hốt hỏi, chuyện gì thế? Có sao không? Giáo sư La Nghị thò đầu vô hét, ức mi, bọn em điên rồi hả? Tôi ngồi dậy, run run ôm chặt mệnh, vừa qua khỏi cơn kinh hoàng, lại nghe tiếng hét của giáo sư một cách vô cớ, hoàng ức, nước mắt từ từ chảy quanh, chưa trấn áp được sự rung rẩy, vừa khóc, tôi vừa nói, bác nghĩ, sao bác nhát cháu sợ làm chi, ở nhà này ai cũng muốn nhát tôi cả. Nghĩ đến chiếc bóng đèn trong vườn và lần nhát ma của Hạo Hạo, tôi tiếp Tất cả mọi người trong nhà này, ai cũng ăn hiếp tôi, cũng xem tôi như một trò đùa nghẹp cá. Tôi úp mặt vào tay, nức nở khóc. Hừ, chuyện gì nữa vậy? Ai ăn hiếp em đâu? Giáo sư la Nghị bực bội gắt. Xin giáo sư hãy chậm rãi hỏi cô ta, có lẽ có chuyện gì đã làm cô ấy sợ. Trung đang nói xong, bước đến đứng cạnh giường. Tôi ngước mặt lên, đôi mắt thành khẩn và tội nghiệp của hắn đang quấn tôi. Rồi hắn lại đưa tay lên vai tôi bàn tay ấm áp khiến cho sự rung rẩy của tôi ngưng hẳn. Hắn nhỏ nhẹ hỏi: "Ưt mi, có phải cô vừa nằm mộng phải không?" Tôi nhìn bà nghĩ xong cúi đầu xuống. Tại bất nghĩ làm tôi giật mình. Tôi, tôi không ngờ nửa đêm thế này bà lại đến đứng ở đầu giường tôi. Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Việc làm chấn động mọi người làm tôi hơi sượng sùng. Xin lỗi, tôi đã làm cho cả nhà quẫn hốt. Thôi được rồi. Giáo sư La Nghị ôn hòa nói: "Em Nhã Trúc, em ở đây làm gì thế?" Bà Nghị có vẻ ngại ngùng, ngước đôi mắt đẹp và to lên nhìn Giáo sư La Nghị rồi lại nhìn tôi nói: "Tôi chỉ đến thăm xem Ức Mi có đắp chăn hay không thế thôi." Tôi chăm chú nhìn bà Nghị, những sợi lông mi cong vút trong đôi mắt sâu thẳm kia có thật tình muốn chăm sóc tôi không? Làm sao có thể tin được? Bà khẽ chớp mắt Tôi nhận thấy vẻ thành khẩn và ngây thật của bà, trong một lúc đôi mắt ấy như phân trần, như trẻ thơ, bà nói. Bác chẳng có ác ý gì nhát em, ức mi, bác chẳng bao giờ có ý đó cả. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khó tả, lý nhí trong miệng, tôi nói. Vâng, chỉ tại con không phải, con không nhìn cho rõ ràng, lại la lớn lên, thật, con ngượng quá. Thôi được rồi, không có chuyện gì cả chứ. Giáo sư La Nghị Choàn vai bà vợ Thế chúng mình về nhé Nhã Trúc Bà Nghị có vẻ ái ngại Như tôi Tựa vào chồng Bà hối tiếc Anh Nghị Em thật ân hận Thôi Đừng nghĩ tới nữa Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra cả Khi ông bà Nghị ra ngoài hạo hạo bước đến Đôi mắt mở lớn nhìn tôi Với nụ cười tinh quái Nhìn hắn Tôi biết hắn rất vui sướng Khi thấy tôi sợ muốn chết Đứng cạnh giường Hắn đưa tay vò mái tóc rối của tôi, cười nói: "Ức mi, bầu cô cũng sợ nữa sao?" Tôi trề môi, sợ là phản ứng tự nhiên của con người, giữa khuya đang say ngủ mà bỗng một bàn tay bò lên mặt ai lại không sợ. Đó là chưa nói, ngôi nhà của anh thuộc vào loại nói tới đây, tôi ngưng bặt. Loại nhà ma phải không? Khởi khởi chen mồm vào. "Thế tại sao chị không tin có ma mà lại sợ ma?" Tôi lẩm bẩm, "Có trời mà biết." Nhưng mà đôi lúc người ta còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa là đàn khác Từ trung đang quay lại Tôi nghĩ có lẽ chỉ có hắn là nghe rõ câu tôi nói Vì đôi mắt kia ra chiều tư lự tìm hiểu Trong lúc hạo hạo cúi xuống nhìn tôi cười an ủi Nụ cười của hắn bây giờ đã mất hết vẻ trêu chọc Hắn vỗ nhẹ lên cánh tay để trên mền của tôi Rồi lấy giọng đàn anh nói Thôi ngủ yên đi, đừng tưởng ma tưởng quỷ nữa để mai sáng tôi đi mua ông thần từ tà chung cũ cho cô, lạ cô sẽ đánh một giấc đến sáng." Tôi cười như bị nhột, hảo hảo sung sướng. Rốt cuộc rồi cũng thấy cô cười, nụ cười của cô đẹp lắm. Anh có đồng ý không Trung Đan?" Hắn nháy mắt nhìn Trung Đan, Trung Đan nhìn lại với tia mắt không thân thiện lắm. Tôi nghe có tiếng người tầng hắn, quay sang khởi khởi đang bước ra khỏi phòng, Mạc Bính cũng rút lui lúc nào không hay, trong phòng Trung đang nhìn Hào Hạo xong quay sang nhìn tôi rồi tự tốn nói Ngủ ngon nhé ức mi trời sắp sáng rồi đấy. Rồi quay sang Hào Hạo với ánh mắt khiêu khích. Còn anh thì sao? Nếu thích chúng ta chăm bình cà phê đánh vài ván cờ chơi được không? Đến phòng tôi đánh luôn tới sáng nhé. Đánh bạc trước Hào Hạo thích chí. Được chịu ngay. Hai người cùng bước ra khỏi phòng. Đây là hai tay kỳ phùng địch thủ trên bàn cờ ra đến cửa, Trung Đàng lại thò đầu vào, chăm chú nhìn tôi, đoạn chậm rãi. "Thôi, chào cô, Ức Mi. Nếu tôi là cô, tốt nhất trước khi đi ngủ, tôi sẽ cài cửa cẩn thận." Hạo Hạo hển mũi lên nói. "Bộ anh tưởng nhà tôi có kẻ trộm, có thể bắt cóc Ức Mi được sao mà anh nói thế?" "Tôi làm sao biết được?" Tiếng của Trung Đàng vọng lại. Đợi đến khi họ đã đi xa, tôi cài cửa lại, tiếp tục ngồi trên giường. Hai tay ôm gối, Tư Lự nhìn ánh trăng bên ngoài khu vườn hoa, biết rằng đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ được nữa. Sáng hôm sau, Trung đang vác bộ mặt phờ phạc đến dạy tôi học, ngồi một lúc, hắn mệt mỏi đưa tay lên xoa cổ, xem gã không có một chút tinh thần nào cả. Tôi hỏi, "Không khỏe lắm à?" Đánh cờ nhấc mỏi cả tay chân, thế ăn hay thua? Bàn đầu Hạo Hạo thua. Bạn thứ hai tôi thua, bạn thứ ba thì huệ. Thế các anh đánh ăn gì vậy? Hắn ngẩng lên nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống lật sách nói. Chúng tôi đánh với nhau không thể nói ai thua ai thắng được. Còn nếu hỏi đánh ăn cái gì thì tôi nói ngay là chẳng qua chỉ để hạ nhau chơi cho vui. Thế hai người không ưa nhau à? Anh không thích hào hảo sao? Vậy cô thích hắn không? Hắn hỏi ngược lại, tôi thành thật. Tôi thích lắm chứ, nhất là cái vẻ gàng của hắn cộng với những ý nghĩ lạ lùng. Gần hắn, anh sẽ không bao giờ biết buồn vì hắn rất nhanh trí. Đúng vậy, hơi lạc giọng. Hắn thông minh thật, rồi đưa tay chống cầm, trung đang nhìn tôi một lúc nói. Bây giờ cho tôi biết rõ chuyện gì xảy ra đêm qua đi, ức mi. Tôi nhìn hắn, rồi đem chuyện từ việc bách bộ trong vườn cây, bóng đen, tiếng than vang và những câu chuyện của khởi khởi. Rồi giữa khuya, tiếng khu động của cửa, gió, cánh tay lạnh lùng sờ mặt, giấc mơ, kể cả tiếng la hét nhấc nhấc tôi đều kể ra hết. Hắn suy nghĩ một lúc, đoạn ngẩng đầu lên. Ướt mi, cô phải biết rằng trước nhất thế gian này không có ma quỷ, thứ hai, bất cứ việc gì cũng đều phải có cách giải thích hợp lý, vì vậy theo tôi nghĩ, bóng đen và tiếng than trong vườn cây chẳng qua là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Riêng về việc bắt gái vào phòng cô Có lẽ là có liên quan đến bệnh của bà ấy." Hắn chau mày trầm tư, nhưng có một cái gì làm cho việc suy tư bị bế tắc, khiến hắn ngồi không yên, một lúc hắn cắn môi nói: "Dù sao đi nữa, ức mi, từ nay cô cũng phải nên cài cửa lại trước khi đi ngủ." Tôi chẳng yên tâm lo lắng hỏi: "Trung Đan, anh nghi ngờ điều gì chăng?" Hắn cười, cố ý làm ra vẻ chẳng mảy may để ý: "Tối, không nghi ngờ điều chi cả." Gia đình này quá đơn thuần, cô cũng thế, thì tôi làm sao nghi ngờ cho được. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Trung Đàn mở quyển anh văn ra, bỗng có một miếng gì rơi xuống. Tôi nhìn theo, thì ra là cánh hoa lam, đừng quên tôi, đã khô tàn. Tôi thò tay ra lượm lên, chăm chú, ngắm cánh hoa ép mỏng, đoạn chậm rãi nói. Hoa đẹp quá, đẹp như chủ nhân của hoa. Có thật không? Trung Đàn hỏi hắn đưa tay sang nắm lấy cành hoa tôi giật lại hắn chụp lấy hoa lẫn tay tôi cánh tay ấm và mạnh mẽ bóp chặt làm đau tay tôi đôi mắt nhiệt thành và say đắm của hắn không rời tôi em thường ca ngợi hào hào nhanh trí nhưng tôi lại nhanh trí hơn hắn nhiều em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì chăng tìm đập mạnh tôi hỏi anh đang nghĩ gì muốn hôn em rồi hắn chồm sang thân tôi bị siết chặt trong lòng trung đan Rồi trong một giây phút đê mê lạ lùng, sau đó, mở choàng mắt ra, tôi chỉ thấy những cành hoa bị bóp nát trong đôi tay chúng tôi đang tạ tơi, rơi đầy trên mặt đất. Chương 8 Chuỗi ngày kế tiếp, cuộc sống rối loạn hẳn lên, vì đã lâu tình cảm tôi như chú mèo con yên ngủ, bây giờ lại thức giấc. Mỗi buổi sáng thức dậy với một cảm giác mơ màng Đêm đến tôi lại thiếp đi với tình cảm lân lân Ban ngày tâm hồn ngơ ngẩn Ban đêm ngủ đầy mộng mơ Mỗi ngày nhìn vào kính Lúc nào cũng thấy đôi má tôi ửng hồng Đôi mắt như đắm đuối, say mê Tôi đã biết chuyện gì xảy ra Vì trên từng lỗ chân lông tôi Lúc nào cũng như đang thì thào Lặp đi lặp lại hai chữ Tình yêu, tình yêu Sống trong tình cảm đó, lại phải học mỗi ngày với Trung Đan khiến tôi nó có vẻ lầm sao ấy. Mỗi buổi sáng, tôi hồi hộp chờ đợi tiếng gõ cửa, rồi trong một thoáng khi Trung Đan bước vào, tôi ngẩng đầu lên, mở to mắt chăm chú nhìn chàng lấy tập ra, tò mò muốn biết chàng sẽ làm cách nào để tự khắc phục chính mình, để đóng trọn vai trò của một ông giáo. Khi Trung Đan giảng bài, đôi lúc tôi như đánh mất chính mình. Tôi tì tay vào cầm, thẩn thờ nhìn khuôn mặt của chàng. Có lần trung đang để sách bút xuống, trao mài ngắm tôi một cách ngạc nhiên. Trời ơi, ức mi, sao em dễ thương quá vậy? Sách vở bắt đầu bỏ rơi một bên, bút lăng trên đất, còn giấy thì mặt gió thổi bay. Trong khi mắt anh, trong mắt tôi, môi anh lướt qua cổ, qua mặt, còn những ngón tay lướt nhẹ trên mũi, giọng êm ái như ru. Em có chiếc mũi như đuôi chim, Đôi mắt to như mắt mèo Nhưng đôi mày em quá sậm, không đẹp lắm Mái tóc ngắn, ngổ ngáo quá Lúc nào cũng che bít cả trán Tai em không mềm, da em không trắng Tóm lại, anh biết em không đẹp Nhưng em có duyên và dễ thương làm sao Rồi môi trung đan kề cận tay tôi Giọng ngây ngô như trẻ nhỏ Em có muốn nghe anh thố lộ cho một chuyện bí mật chăng? Tôi gật đầu Muốn Thế thì nghe đây nhé Chàng cố ý làm ra vẻ quan trọng. Có người muốn ăn thịt em. Ai? Anh. Tại sao? Vì anh sợ kẻ khác cướp mất em. Ai cướp? <cười> Trùng Đàn hện mũi lên như vừa uống phải hủ dấm chua. Cần gì phải nói ra, vì anh biết, em biết, cả hắn cũng biết nữa. Tôi cười, anh thật đa nghi. Có đúng là anh đa nghi không? Trùng Đàn ngẩn mặt ra. Nhìn tôi dò xét, một lúc, gật đầu bảo. Chúng ta cùng biết hết phải không? Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đang tự hào về sức thu hút của mình. Có lẽ trong đáy lòng em, em đang dự định chinh phục tất cả đàn ông trên đời. Đừng đón ẩu như vậy. Anh tưởng rằng công cuộc nghiên cứu về tâm lý của anh đã đến chỗ toàn bích rồi sao? Đúng vậy, nhất là với tâm lý của em. Thật không? Tôi nhớ mày hỏi. Thật? Thế thì xin anh trả lời tôi ba câu hỏi. Trước nhất, điều tôi hy vọng nhất là gì? Thứ hai, tôi đang nghĩ gì? Và thứ ba, người tôi yêu mến nhất là ai? Trả lời câu thứ nhất là từ Trung Đan. Câu thứ hai cũng là từ Trung Đan. Và câu thứ ba lại là từ Trung Đan. Nói mà không biết ngượng. Vừa nói, tôi vừa bước xuống. Trung Đan ngăn lại. Đừng đi. Tại sao anh lại cản tôi? Chỉ vì anh muốn nghe tim anh đang thổn thức. Em thấy không? Tôi kể tai sát vào ngực chàng, chàng hỏi: "Nó có đập dữ không em?" Nó đập thình thịch, thình thịch. Trùng đang tự cầm vào tóc tôi, chàng nói nhỏ: "Em nói sai rồi, anh nghe nó kêu, ức mi, ức mi." Tôi ngẩng đầu lên, môi chàng vội giữ chặt lấy môi tôi, mở to mắt ra, tôi nói: "Anh là ông thầy tôi, anh muốn dạy tôi môn gì đây?" Dạy môn khó nhất và tế nhị nhất, đó là luyến ái học. Hứ, tôi lại cười, chàng cúi xuống, lật vỡ ra, tằn hắn, cúi nhặt cây bút chì khi nãy rơi dưới đất, rồi đứng thẳng người, nghiêm giọng Thôi, bắt đầu giờ phút này không cho lộn xộn nữa nhé. Học hành đàng hoàng đấy. Hứ, anh làm như tôi là người gây ra lộn xộn không bằng. Thì tại em trước chứ còn ai nữa, ai bảo em cứ nhìn anh chầm chập, khiến anh phải động lòng. Thế em không nhìn anh thì nhìn ai? Chính tại mình động lòng rồi đổ cho người ta thôi được rồi đừng cãi nữa. Trùng Đàn dàn chiếc thước kẻ trên bàn tiếp. Bây giờ nếu ai đi ra ngoài phạm vi bài vỡ trước sẽ bị đánh. Thước kẻ tôi để đây. Đôi bên có thể thi hành. Bây giờ lật trang số một Chúng ta xem các công thức về tam giác. Tôi mở sách ra lật đúng trang một Đoạn quay nhìn chờ đợi. Kiếm được chưa? Rồi trùng đàn bắt đầu giảng người ta gọi một hệ thức tâm giác là và chàng ngưng bặc nhìn tôi lạ lùng oh ức mi anh vừa khám phá ra trong mắt em không phải màu đen mà hình như là màu hổ phách tôi cầm thước lên đánh thật mạnh vào lưng bằng tay chàng một cái khiến trung đàn nhảy nhom lên ức mi em đánh mạnh quá chàng xúi thật đúng như sách dạy trong đời độc ác nhất là cái tim người đàn bà ai biểu anh không lo giảng bài Thôi được, để anh giảng Chúng tôi trở về với sách vở Chàng cầm bút chì lên Bắt đầu giảng một cách thật tỉ mỉ cho tôi biết Thế nào là một hệ thức tam giác Vẽ hình, rồi ví dụ Trong khi tôi đưa tay nâng cầm Lắng nghe giọng nói của chàng Tiếng nói trầm trầm khiến tôi thích thú Tôi nghĩ có lẽ chàng hát hay lắm Dù ít khi chàng hát Vì chàng chỉ thích nhạc hòa tấu Nhạc của Schubert là loại nhạc Tuy không hẹn Mà tôi và chàng đều cùng thích. Bỗng nhiên, trung đang cầm thước đưa lên. Nào, đưa tay cho tôi. Tôi không chịu, trợn mắt. Cái gì? Em nghĩ vẫn vơ, không chịu nghe. Em nghĩ gì thế? Nghĩ về Schubert. Tốt, vậy đưa tay ra, đừng nói nhiều. Tôi nhìn chàng, cây thước đưa lên cao. Gương mặt không một nụ cười và nghiêm khắc như một quan tòa. Khiến tôi phải miễn cưỡng đưa tay ra. Nhắm chặt mắt, tôi cười. Này, đánh đi thầy. Nhưng tôi thực sự kinh ngạc. Vì chàng đánh thật, đánh rất đau, tròn xoe mắt nhìn vết thước đỏ nằm dài, tôi hơi giận, thách thức, "Muốn đánh nữa không?" "Muốn." "Thế thì đánh đi." Chàng đưa môi, hôn lấy bàn tay tôi, ậm ừ. "Ức mi ơi, chắc phải tìm một giáo sư khác." Tối hôm ấy, Trung Đàn và tôi đi xem khoảng 9 giờ đã ra. Chúng tôi đi xe buýt đến góc đường Tân Sơn Nam và Bình Đông rồi thả bộ đi dọc theo đường Tân Xuân Nam về nhà. Buổi tối mùa hạ trời thật đẹp, ánh sao lấp lánh trên cao, gió lộng. Chúng tôi kề vai nhau vừa đi vừa cười nói, lòng vui như không trời không một gợn mây. Chàng nói cho tôi biết những cảm nghĩ của chàng về giáo sư La Nghị. Giáo sư là người có khuôn mặt dữ tợn nhưng lại có một tấm lòng rất tốt. Tôi phản đối ngay, chỉ tại ông ấy không chịu chải tóc, cãi râu cho đàn hoàng. Em nghĩ nếu ông ta đầu tóc gọn gẽ, râu ria cạo sạch thì gương mặt sẽ đẹp lắm. Chân mày sậm, mắt sáng, mũi cao, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ ông rất đẹp trai. Anh nghĩ xem, hạo hạo đẹp trai như thế thì thỏa xưa, khi còn trẻ, ông ta nào có thua gì hạo hạo đâu. Trung Đan ậm ừ. Thế em thấy hạo hạo đẹp trai lắm sao? Đúng vậy, anh không thấy hắn đẹp trai à? Trung Đan nhìn tôi dò xét. Thế hắn đẹp trai hơn anh không? Anh... tôi đứng lại ngắm nghía rồi cười. Anh cũng biết là anh không có vẻ gì đẹp trai cả mà. Còn hắn đẹp lắm ư? Vâng, hắn rất đẹp. Tôi gật đầu, Trung Đan chào mày Chúng tôi tiếp tục bước, chàng bẻ một cành cây bên vệ đường, miệng lẩm bẩm. Mong cho nó xuống địa ngục cho rồi. Tôi hỏi, anh nói ai? Anh nói hạo hạo. Trung Đan, nói xấu người vắng mặt là một điều không tốt, sao anh ích kỷ thế? Giang thở dài, ức mi, ai biểu em khen cái vẻ đẹp trai của hắn làm chi. Chứ anh không thích thưởng thức cái đẹp à? Phần nào thôi, anh thích vẻ trầm lặng và phong khoáng của hắn, nhưng không thích cái lối sống phù phiếm của hắn. Ức mi, anh biết hình ảnh hắn đang chiếm một vị trí trong tim em. Tô Phá Ngàn, đừng nói khùng. Anh không khùng, ức mi. Nhất là đối với em Ngoài việc đem tất cả tâm hồn ra để được gần gũi em Anh còn đang tìm tòi Để hiểu tất cả bí mật trong tận cùng quả tim em Kể cả những phần mà em chưa hề biết Tôi thấy hơi khó chịu Đừng anh Đừng bao giờ nghĩ thế Vì em thấy rằng chưa chắc Việc làm đã đúng Anh cũng mong như vậy Chúng tôi đến bên bức tường của trường đại học Tôi ngẩng đầu lên Nhìn bờ tường cao ngất Tường cao thế này Muốn vào cũng đâu phải chuyện dễ Chàng nói Nhưng em sẽ vào được Anh chắc như thế Ừ Tôi mỉm cười Không tin tưởng chút nào Đang bước Chợt thấy một vật gì trắng trắng Đang cửa quậy dưới bờ tường Tò mò nhìn Thì ra là chú mèo con Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường Chiếc thân ốm nhỏ Tựa nơi góc tường Trong nó cô độc Và buồn thảm làm sao Có lẽ nó chỉ mới sinh được khoảng 10 bữa Nên trong chẳng khác chú chuột bạch Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ tội nghiệp. "Ôi, chú mèo con." Trùng Đàn nói, "Có lẽ nó bị vứt bỏ đấy, nó sống không lâu đâu, còn nhỏ quá, đang còn bú sữa mẹ mà bị bỏ như vậy." Tội nghiệp. Tôi ôm chú mèo lên, nó cuanh tròn trong tay tôi kêu meo meo, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to nhìn tôi e ngại, có phải chăng nằm trong tay tôi ấm áp hơn là bức tượng. Trùng Đàn nhìn chú mèo dò xét một lúc rồi nói, Ôi trời ơi, chú mèo sao giống em quá? Nói bậy không à? Thật mà, nhất là đôi mắt. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía, chú mèo cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong khi tôi trao mày, hắn lại hỉnh hỉnh chiếc mũi nhỏ. Trung Đan bật cười, em với chú mèo giống nhau thật mà, cả cử chỉ cũng thế. Tôi đặt chú mèo xuống đất, định bước đi, bỗng chú mèo bò đến, đầu cọ vào chân tôi, kêu nhỏ như cầu xin. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy cái chân tật nguyền của hắn, lòng chợt rung động, tôi thở dài. Lại một cuộc đời đáng thương, nếu không được ân cần chăm sóc và nuôi nấng nó không thể nào sống nổi. Thế là tôi cúi xuống, bồng chú mèo lên, nói với Trung Đan. Anh nghĩ em có thể nuôi chú mèo này được hay không? Sao lại không? Em sợ giáo sư La nghĩ nói em lộn xộn, hình như tất cả những người trong gia đình họ La đều không thích thú vật. Nhưng em sẽ cố chăm sóc nó và không để làm phiền mọi người Tôi vuốt đầu mèo con Chú mèo con tật nguyền tội nghiệp quá Từ nhỏ em đã thích chăm sóc cho những loài vật xấu xố như thế này rồi anh à Mang nó về đi, rồi anh sẽ giúp em nuôi Nhìn xem hình như nó đói lắm rồi Thật vậy Chiếc bụng chú mèo sẹp lép Đôi mắt to, đang xoe tròn nhìn tôi Chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh bàn tay Tôi háo hức muốn tìm ngay thức ăn cho nó, thế là chúng tôi kiều ngày xích lô chạy nhanh về nhà. Bước vào phòng khách, quang cảnh xung quanh làm tôi ngạc nhiên, vì chiếc phòng vắng lạnh hàng ngày nay bỗng đầy đủ cả mọi người. Điều ngạc nhiên hơn nữa là bà Nghị, hồi nào tới giờ chưa hề bước xuống thang lầu, thế mà hôm nay đang ngồi ở salon với chiếc áo cánh trắng, nước da trắng xanh, trông đẹp lắm sao. Khởi khởi ngồi trước chiếc đàn piano đang dạo khúc nhạc ngày xuân của Mozart. Hảo hảo đứng tựa lưng lên cửa sổ lơ đảng. Giáo sư La nghị ngồi yên trong ghế lắng nghe tiếng đàn của Khởi khởi. Ủa, hôm nay ngày gì thế này? Trung đàn giật mình. Anh không biết thật à? Hảo hảo đốt miếng thuốc, hít một hơi thật dài. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười của Khởi khởi. Trung đàn hơi ngại ngùng. Thế mà tôi quên mất. Khúc nhạc vừa dứt khởi khởi đẩy nắp đèn lại, xong quay qua, đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh nhìn chúng tôi với một vẻ lạnh lùng không cảm giác. Nhìn Trùng Đan khởi khởi lãnh đạm. Chỉ có mẹ là còn nhớ ngày sinh nhật của tôi, vì đó là ngày đau đớn nhất của người, còn đối với người khác thì sinh nhật của tôi nào có nghĩa gì đâu. Có khi còn coi đó là một ngày đáng phiền nữa là khác. Trùng Đan vồn vã Sinh nhật là ngày chào đời của một mạng sống. Theo tôi thì sự ra đời của một sinh mệnh là một điều đáng vui. Về thế gian này chỉ tồn tại khi có sự hiện diện của sự sống. Nếu không, sẽ không có cuộc đời này. Khởi khởi có nhận thấy như vậy không? Hàng mi dài của nàng khẽ rung động. Đôi mắt đen nhánh, chăm chú nhìn trung đan. Nàng chậm rãi. Lời anh nói như lời của các nhà truyền giáo. Hẳn nhiên đối với thế giới này, không có sự sống thì chỉ là một quả thạch cầu to mà thôi. Nhưng nếu bàn về cuộc sống riêng rẽ thì dù có hay không có cũng không khác chi mấy. Vì đúng ra trước khi thượng đế tạo ra con người nên tìm hiểu trước xem họ có chán sống không, vì cuộc sống đôi lúc chỉ là một gánh nợ chứ không vui sướng gì. Anh có thấy như vậy chăng? Cô cũng có lý, Trùng Đàm gật đầu. Nhưng mà theo tôi Nếu đã có cuộc sống rồi, nghĩa là đã có sự hiện diện của thể xác chính mình trên đời này, thì mình phải biết yêu quý sự sống, phải biết tìm thú vui trong cuộc đời ô trọc này. Con người còn sống là còn trách nhiệm với thân xác. Cuộc đời chẳng qua như ngọn đèn sáp, đốt một phút, cháy một phút, đốt một ngày, cháy sáng một ngày. Mãi đến khi sáp đã tan, đèn tan hết, thì ánh sáng mới tắt. Hào hào chịu không nổi, hắn chặn ngang lời trung đan Thôi được rồi. Đem tất cả cuộc sống của anh đèn sáp trách nhiệm dẹp hết đi. Giờ này đâu phải giờ học mà thầy giáo cứ lãi nhãi mãi những lý luận đó. Hãy để đó, đợi đúng lúc sẽ bàn sau Rồi đi ngang tôi, hắn nhìn dò xét. Ước mi, cô ôm cái gì đó? Một sinh mạng. Tôi cười đáp. Đoạn đem chú mèo đặt trên ghế salon. Chú mèo con đưa mắt thăm dò hoàn cảnh cuộc sống mới vì nghĩ là kẻ đã sáng tạo ra nó đã phủi trách nhiệm nên tôi mang nó về đây. Ưt mi, cho phép tôi nói một câu. Hạo Hạo nói, sao cô ưa gánh hộ việc người quá vậy? Cô tưởng là cha tôi cho phép cô thu nhận kẻ bá vơ như vậy sao? Tôi nhìn giáo sư, ông hơi nhíu mày có vẻ không vui. Mắt ông nhìn tôi đăm đăm. Tôi nghĩ có lẽ ông không hài lòng cho lắm về việc tôi mang về một mạng sống nhỏ bé. Tôi vuốt nhẹ trên lưng mèo. Đưa mắt vang xinh, nhìn giáo sư la nghị Xin giáo sư cho phép tôi được nuôi nó Tôi sẽ không để cho nó quấy rầy ai cả Tôi nghĩ rằng giáo sư thu nhận một kẻ không nhà không cửa như tôi Thì có lẽ ngài cũng không phản đối Việc tôi thu nhận một con mèo bơ vơ như thế này, phải không? Giáo sư nhìn tôi một lúc, nói ngắn ngủn Liện nó đi, nhà này không nuôi thú vật Thưa giáo sư, con mèo con này có gì phiền đâu Nếu liện đi nó sẽ chết Xin giáo sư hãy để cho tôi nuôi nó Vì nhất là nó tàn tật Làm sao nó có thể sống được Liện nó đi tội nó Hàm râu của giáo sư rung động Đôi mắt ông như dịu hẳn Ông đưa tay sờ mũi Rồi lẩm bẩm câu gì trong miệng Hình như tư tưởng ông đang xung đột Dữ dội Một lúc ông nghiêm sắc mặt lại Rồi hét Tôi nói đem liện nó đi ngay nghe, nghe không Tôi bị tiếng hét làm giật mình Cúi xuống nhìn chú mèo con Lòng tôi thật đau xót Có lẽ con vật đã biết được vận mệnh của mình, hắn nhìn tôi tròn xoe mắt rồi kêu meo meo thật náo nụ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng giáo sư, cố gắng một lần chót. "Thưa giáo sư, tại sao giáo sư lại từ chối làm một việc thiện, nuôi một con mèo có mất mát gì đâu? Ngoài ra tôi xin cam đoan với giáo sư, tôi sẽ cố gắng hết sức không để phiền lòng giáo sư." Cắn môi tôi nói. Tôi biết giáo sư có một trái tim hiền lành và dễ xúc động. Thế tại sao người mễ dùng cái bề ngoài tàn ác kia che đậy nó, tại sao? Tôi không tin rằng giáo sư tàn nhẫn và vô tâm như thế. Giáo sư đứng chồm lên, suýt chút nữa làm vỡ bình trà trước mặt, mắt từng từng mở lớn như muốn rơi ra khỏi đám cỏ rối, miệng ông lẩm bẩm, hai tay nắm chặt như sẵn sàng đập cho tôi một trận, nhưng rồi, nắm tay buông thõng, mắt chớp nhẹ, ông nói: "Em có nghĩa vụ phải nuôi nó chăng?" "Không có nghĩa vụ mà chỉ vì vui thích." Voi thích." Giảng sư La Nghị trừng mắt nhìn tôi. "Em đã dùng hai chữ gì kỳ cục thế?" "Vâng, tôi thật tình ưa thích, vì khi còn bé tôi đã thích nuôi loài vật rồi, nhất là với loại tàn tật ốm yếu không nơi cư ngụ." Lúc còn ở Cao Hùng, ngày trước mẹ bệnh, tôi có nuôi ba con chó, hai con mèo và năm chú thỏ. Tôi thích nuôi những con vật ốm yếu để nhìn thấy một ngày nó trở nên khỏe mạnh, làm như thế tôi cảm thấy mình là kẻ quan trọng, là kẻ giúp đời. Nhìn sự trưởng thành của nó, ta sẽ thấy vui sướng biết chừng nào." Có một lần, tôi ngừng lại vì cảm thấy mình nói quá nhiều, nhưng giáo sư La Nghị lại chăm chú nhìn tôi. "Nói tiếp đi." "Có một lần, nhà bạn tôi có nuôi một con khỉ, chú khỉ ấy bị bệnh sắp chết, bạn tôi muốn quăng nó đi, tôi đã xin về nhà, dùng thuốc giải nhiệt giải cảm cho uống, lẽ dĩ nhiên là nó khỏi hẳn, nhìn nó càng ngày càng khỏe mạnh tôi sung sướng lắm. Thế mà một hôm nó lại cắn tôi một phát, Tôi phải vào bệnh viện chích hết 4 mũi thuốc. Tôi buồn lắm vì không ngờ con vật được mình cứu sống lại có thể hại mình như vậy. Mẹ tôi bảo, ức mi, đây là bài học đầu tiên cho con. Con hãy nhớ rằng cuộc đời này đôi lúc không thể nói chuyện tình nghĩa. Kẻ hại con có khi lại là người con tin yêu nhất. Vì thế, con đừng quá tin ai. Kể cả chị em, bạn bè thân thuộc, chỉ có thể tin ở chính mình vì đó là người đáng tin cậy nhất. Con cũng đừng quá dễ dãi thương yêu ai để tránh khỏi phải khóc hận sau này. Việc đó đã ghi sâu vào tâm não tôi. Cũng từ hôm đó, tôi còn không còn nuôi một con vật nào nữa cả. Nhưng bây giờ, chú mèo này lại khiến tôi động lòng. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ đầu chú mèo. Tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ cắn tôi hay cào tôi. Giáo sư, giáo sư có đồng ý cho tôi thí nghiệm một lần nữa không? Hãy để cho tôi nuôi nấng con vật khốn nạn này nếu không nó sẽ chết ở đầu đường xó chợ ngài có thể nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy không giáo sư la nghị không nói một lời gương mặt đăm đăm kỳ bí tia mắt như muốn đi sâu vào trong mắt tôi lối nhìn của ông khiến tôi cảm thấy ngại ngùng chỉ vì một chú mèo con mà có thể gây nên hoàn cảnh khẩn trương như vậy hay sao hạo hạo bước đến cạnh salon ôm chú mèo lên ngắm nghía cười lớn oh, oh, oh, đúng là chú mèo sợ chuột gương mẫu được rồi ức mi nuôi nó đi Tôi sẽ giúp cô. Đây là của chung của hai người nhé. Chịu không? Nói vậy chứ chú mèo này xem ra cũng lanh lợi lắm. Có lẽ bắt chuột được. Bạn tôi cũng có nuôi một con mèo. Hết ăn tới ngủ. Mập đi không muốn nổi. Đến nổi các chú chuột chạy quanh mình. Mà chú vẫn cứ tỉnh vơ ngủ. Cho đến một hôm lũ chuột kéo nhau đến. Vặt sạch cả râu mép mà vẫn không hay. Tôi cười to lên. Dù biết rằng chuyện của hắn là chuyện xạo. Nhưng vẫn không nín được. Trong phòng ngoài tôi. Không một ai cười hết, không khí thật nặng nề, mọi người yên lặng suy nghĩ, làm nụ cười nham nhở của tôi bị cục hứng. Nhìn ông nghĩ, rồi bà nghĩ, tôi không hiểu gì cả, thắc mắc. Làm sao vậy? Bà nghĩ đứng dậy, gương mặt trắng bệch ra hơn, đôi mắt đen ưu sầu nhìn tôi, đoạn quay đi như một xác chết, bà thở thườn bước khỏi phòng, đi về phía phòng ăn. Giáo sư La nghĩ bước theo đỡ vợ, nhưng khi bước đến cửa, ông quay lại nhìn tôi. Lần này với ánh mắt trang nghiêm nhưng không kém phần đau khổ. Kế đến là khởi khởi cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi. Và trung đan một lúc, ho khan một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Trung đan quay nhìn tôi, từ mặt đến tay. Tôi theo tiên mắt ngó xuống mới thấy mình đang đặt tay trên đầu chú mèo. Còn chú mèo thì đang nguẻo cổ, nằm trong lòng hạo hạo. Do đó, dù muốn dù không, tôi cũng đang đứng cạnh hạo hạo. Đầu tôi gần như muốn tựa vào vai hắn. Trung Đan hậm hực. Thế các người định nuôi chung chú mèo đó ư? Hào hạo đáp nhanh. Đúng vậy, tôi đã nghĩ ngay cho nó một cái tên. Tên gì? Tiểu Ba. Tức là sống nhỏ. Tiểu Ba ư? Theo điển cố nào mà đặt như thế? Hào hạo ậm ừ. Vì tôi thấy hình như có một cơn bão vô hình đang xảy ra xung quanh chú mèo. Nhưng mong rằng với trí thông minh của tôi, tôi có thể giúp nó giải quyết. Trung Đan tư lự nhìn hào hạo. hạo. Hảo Hảo cũng nghênh lại. Hảo Hảo hỏi, Sao? đánh cờ không? Mà trượt nhé. Được. Hảo Hảo đưa chú mèo cho tôi, rồi theo trung đan ra khỏi phòng. Trong một thoáng, phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại mình tôi, lặng người giữa bao nhiêu chuyện lạ lùng. Cho mãi đến lúc chú mèo kêu meo meo, tôi mới chợt tỉnh. Cầm chú mèo trên tay, tôi hỏi, Chuyện gì thế hả, tiểu ba? chương 9. Trong rừng cây, thố ti hoa đã nở Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt Nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè Tôi ngồi trên bãi cỏ Vòng tay ôm gối Nhìn theo những dây leo yếu ớt, đầy hoa Với vẻ to lớn, cành lá xâm xuê của cây tồng Mà tội nghiệp Nhìn chúng quấn quýt nhau Bỗng nhiên tôi chợt có một so sánh lạ lùng Chống tay lên cầm, lẩm bẩm Tại sao đã vì cây tồng mà tạo ra thố ti hoa Hay vì thố ti hoa mà tạo ra cây tồng? Tôi nghĩ là tồng được tạo ra cho thố ti hoa. Có tiếng người trả lời ngay câu hỏi của tôi. ngẩng đầu nhìn lên, trung đàn đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi cười. Vì cây tồng tách ra khỏi thố ti hoa vẫn có thể sống được, nhưng thố ti hoa không thể sống xa được tồng. Em hãy đến nhìn kỹ sẽ rõ. Thố ti hoa không có rễ, nhánh nó bám sâu vào thân cây tồng để sống. Tôi chồm người về trước nhìn. Thật không sai, Trùng Đàn ngồi đối diện nhìn tôi, "Tùng và Thố Ti Hoa sống tựa nhau thế này, có gợi cho em một hình ảnh nào không? Em thử nhìn kỹ, Thố Ti Hoa có giống ai không?" Tôi nhìn một lúc ngẩn ngơ, "Thì nó giống Thố Ti Hoa chứ gì?" Trùng Đàn cười. Chàng cầm bút lên, phác họa vào mặt sau quyển sách và cho tôi xem một cây tùng chằng chịt lá, trên thân cây có một gương mặt màu sẫm, mắt to Ẩn bên trong lớp lá vây quanh Ngoài ra còn có một thân dây leo ốm yếu Trên đấy có những đóa hoa nhỏ Quấn quanh thân tòng Trên một đóa hoa có gương mặt một người đàn bà Tôi ngẩng đầu lên Ngạc nhiên và cảm động Có phải anh vẽ giáo sư Lan Nghị Và vợ ông ta hay không? Đúng, có giống không? Ốc tưởng tượng của anh thật phong phú Trùng đàn đưa tay sờ chuỗi hoa Đúng là một đóa thố ti hoa Anh muốn nói bà nghĩ đấy Em thử nghĩ xem, không nương cậy vào giáo sư, liệu bà có sống nổi hay không? Vì bà ấy đã mọc rễ trên mình giáo sư La Nghị rồi. Nhìn hình ảnh của thố ti hoa với tòng nương tựa nhau mà sống, ai lại không cảm động? Nhìn vợ chồng giáo sư La Nghị, mình cũng có cùng một cảm giác. Đời sống thật lạ lùng, như điều em vừa nói. Tạo hóa đã vì cây tòng mà tạo ra thố ti hoa, hay vì thố ti hoa mà tạo ra tòng? Thượng đế đã vì giáo sư La Nghị mà tạo ra bà Nghị, hay ngược lại? Cả hai quấn quýt không rời nhau như hai loại cây này. Rất nhiều lúc anh lạ lùng về sự kết hợp của cặp vợ chồng này. Tôi chậm rãi ngâm hai câu thơ của Lý Bạch. Kinh điều bất tự dẫn, vi trục xuân phong hạt. Tạm dịch, thân gầy không tự đến, chỉ tại gió xuân sang. Đúng vậy, thân cây yếu đuối kia không thể đưa sang, mà chỉ tại gió xuân đưa lối dẫn đường. Nhưng ai là cơn gió mùa xuân đưa đường dẫn lối đó? Theo anh thì ông bà nghỉ có một chuyện tình éo le lắm sao? Đúng, Trùng Đàn tư lự một lúc, anh thấy chuyện gia đình nhà họ La này không giản dị lắm, kể cả bỗng nhiên chàng ngừng lại, chỉ ra phía trước. Gia gia đến rồi kìa, có lẽ bà ta thích em lắm đấy. Ướt mi, trên thân thể em hình như có một sức thu hút đặc biệt, em đã thu hút tất cả mọi người, kể cả một bà khùng như gia gia. Thật vậy, gia gia đã đến gần chúng tôi đưa tay bà là một bó hoa màu vàng mà chúng tôi cho là thố ty hoa. Nụ cười khờ khạo trên môi như một tín đồ tung sùng một thần tượng, da da đến trước tôi và trao cho tôi bó hoa. Nhận hoa với một chút xúc động, tôi vỗ nhẹ lên bãi cỏ nói: "Ngồi chơi nhé, da da." Bà ngồi xuống, tia mắt khờ khạo vẫn đăm đăm nhìn tôi, thái độ này tôi đã quen thuộc nên không còn ngạc nhiên nữa. Trong lúc này, Trung đang vẫn chăm chú nhìn da da. Chúng tôi cứ thế yên lặng, bỗng nhiên Gia Gia cất tiếng hát. Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa, nửa khuya em đến, sáng em về. Đến như giấc mộng xuân không đợi, đi tự mây trời không định nơi. Tiếng hát bất thần khiến tôi ngẩn người ra một lúc. Quay sang thì bắt gặp ánh mắt triều mến của bà đang nhìn tôi và nói. Cô ơi, em biết hát rồi. Vâng, Gia Gia hát hay lắm. Bà ta đắc chí cười hớn hở. Trung đang hỏi, ai dạy gia gia hát thế? Bà ngẩng đầu lên một cách ngơ ngợt như không hiểu Trung đang hỏi gì, vì bà đã trả lời một câu không đầu không đuôi. Hoa nở rồi. Trung đang thở dài, nắm nhẹ áo tôi. Thôi, đi em, sắp tới giờ học rồi. Tôi đứng dậy, phủi sạch lá vụn trên người, vẫy tay chào gia gia. Trung đang như thắc mắc một điều gì, chàng lẳng lặng đi bên tôi không nói không rằng. Lên lầu, bước vào phòng, tôi hỏi Anh đang nghĩ gì đấy? Nghĩ về em Về em? Ừ, chàng nắm hai tay tôi, nhìn tôi chăm chăm Anh muốn tìm xem điểm nào trên người đã thu hút người khác Lần đầu tiên khi vừa trông thấy em, anh đã có một cảm giác là lạ, lạ Như đã quen em từ thổi nào, gương mặt em sao quen thuộc quá Tôi cười, cầm nhánh hoa vàng cắm vào bình Anh đã lầm, vì anh chưa hề thấy em bao giờ Cách đây ba tháng em chưa hề đặt chân lên Đài Bắc Không thể có chuyện nhìn thấy trên xe buýt nữa là quen Thế em có tin giác quan thứ sáu không? Tin chút chút Thế thì có lẽ là do giác quan thứ sáu Anh đã nhìn thấy em trong mộng Trung Đan vòng tay ôm ngang lưng tôi Chàng hôn lên vành tay ức mi Có lẽ ông trời đã vì anh mà tạo ra em Cũng như vì em mà tạo ra anh Vì vậy vừa gặp nhau ta đã biết nhau Tôi thấy hơi ngại ngùng, vì nói thật, lần đầu tiên gặp chàng, tôi không hề có cái cảm giác quen biết như chàng nói. Nếu nó là giác quan thứ sáu thì tại sao chỉ có chàng mà tôi lại không? Trong lúc đang nghĩ mông lung, bỗng meo meo, chú mèo con từ đâu nhảy rơi trên kệ sách. Tôi ôm nó lên vuốt ve rồi ngồi xuống ghế. Tất cả mọi việc từ cơ duyên gặp gỡ đến ân oán nhân quả đều như có số cả. Vì thế có nhiều chuyện không thể giải thích được như ma quỷ, thần linh, linh hồn. Do đó, tôi tin có định mệnh, cũng như tin rằng có một sức mạnh huyền bí đang chi phối tất cả mọi việc ở trên đời. Lấy Tiểu Ba làm ví dụ, nếu không gặp tôi, có lẽ nó đã phải chết ở đầu đường xó chợ. Ngoài ra, nếu hôm ấy chúng tôi không đi xem chiếu bóng hay là sau khi tan hát xong lại ngồi xuất lô về thẳng nhà thì làm sao gặp lại nó. Nâng niu chú mèo lên, tỳ mặt vào chiếc thân bé bỏng đầy lông mịn, tôi nói, đây là một sinh vật may mắn. Trùng đàn nhìn tôi cười, đưa tay sang vuốt lấy thân chú mèo rồi nâng cầm tôi lên, chàng nhìn tận vào mắt. "Ức mi, em là người giàu tình cảm." Rồi chàng lắc đầu, "Anh không hiểu sao anh yêu em nhiệt tình như vậy, bất cứ việc làm, lời nói, tiếng cười của em đều như cuốn hút từng lỗ chân lông trên người anh." Đôi mắt chàng mơ màng nhìn tôi, chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không biết thời gian lạnh lùng trôi qua. Một lúc, chàng giật mình. Này ức mi, mở vở ra học chứ. Tôi ôm chú mèo trong tay, lười biến, lật sách. Mắt vẫn nhìn chàng, trùng đàn lím mép, bắt đầu. Em nói cho anh biết, Đại hội Quốc Dân Đảng lần thứ nhất đã khai mạc ở đâu, lúc nào? Tôi chỉ đưa mắt nhìn chàng. Tôi hỏi em cái gì, em có nghe không, ức mi? Hả? Tôi hỏi em, Đại học Quốc Dân Đảng lần thứ nhất mở ra năm nào? Shhh, đừng nói lớn, tiểu ba đã ngủ rồi. Anh lắng nghe xem tiếng thở nhẹ nhẹ của hắn như muốn nói chuyện gì đấy. Trung đàn nhìn tôi một lúc, bỗng đứng lên, đi đến gần tôi, không nói một tiếng, chàng xách chú mèo lên, đặt xuống đất, vỗ nhẹ và đẩy nó vào gầm giường, đoạn quay lại, nghiêm nghị nhìn tôi. Bây giờ, em có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Tôi miễn cưỡng, trung đan, sao anh nghiêm khắc quá vậy? Chàng đẩy quyển sách qua một bên, nắm lấy tay tôi, trầm giọng bảo. ức mì, có lẽ em cũng biết rằng không thể ở nhờ người ta mãi được, phải không? Vì vậy, việc thi vào đại học với người khác thì không quan trọng, nhưng với em thì ngược lại, em phải thành công chứ không thể thất bại. Tiếng nói của chàng thành khẩn, lo lắng, khiến tôi cảm động. cúi đầu tự hổ thẹn, xác mẹ chết chưa lạnh ân của giáo sư La Nghị lại như núi, thì tôi không có quyền thi rớt. Ngước nhìn lên, lệ động quanh mi. Trung Đan siết chặt tay tôi, chàng dùng lời lẽ thật ôn hòa. ức mi, cho anh xin lỗi. Tôi gạt vội nước mắt nhìn chàng, cười. Không, anh không có lỗi chi cả. Rồi tôi quay sang chuyện khác. Lúc nãy anh hỏi em việc gì thế? Ờ, có phải Đại hội Quốc Dân Đảng lần thứ nhất không? ngẫm nghĩ một lúc, tôi đáp có phải triệu tập vào năm dân quốc thứ mười tại tỉnh quảng châu không anh trung đang nhìn tôi rồi khép mắt lại cười tươi và thở hắt ra ức mi em thật tuyệt vời một buổi trưa mọi người đều ngủ yên tôi mở cửa lắng tai nghe ngóng hành lang trống vắng không một bóng người quay về phòng mở ngăn tủ lấy đôi giày trượt băng mà hôm trước tôi vừa lén mua ngoài phố nhẹ nhẹ bước xuống lầu Ra chiếc sân xi măng ngoài phòng ăn, ngồi xuống bực thềm, mang giày vào chân, tôi tự hứa. Phải học cho biết cách trượt trước, sao cho hay cho đẹp để hạo hạo ngán chơi. Đã quyết tâm, tôi cẩn thận đứng lên, nhưng bánh xe bỗng trượt đi làm tôi ngã xuống, rồi tôi lại đứng lên, tập lại. Mặt trời buổi trưa như thiêu, như đốt, nhưng tôi bất cần. Té xuống, rồi đứng lên, may nhờ không ai trông thấy và tôi cũng không thấy ngượng nên một lúc sau tôi đã đi vững được một đoạn đường. Bất cứ một trò chơi nào cũng thế, lúc bắt đầu học chính là lúc quan hệ nhất. Càng tập, tôi càng thích thú, quên đi thời gian và cả mặt trời đổ lửa đã làm ướt đẫm lưng áo. Chiếc quần dài tôi dành riêng cho việc tập trượt băng đã lắm đầy bụi. Tai tôi xưng phù do những lần chống xuống đất. Tuy thế, tôi vẫn vui, quên cả đau. Việc trượt té không phải là vô ích. Vì lần lần tôi đã khám phá ra bí quyết vận dụng chiếc bánh xe và đôi chân. Trong lúc quá vui sướng, tôi bất thần hát to lên bài hát mà mẹ đã dạy khi tôi còn nhỏ. Bay, bay lên đi, bay như thế này này. Khi lên cao, con nhớ vươn đầu ra trước, vảnh đuôi cong lên. Có lẽ vì chiếc đuôi tôi đặt không đúng cách, nên khi trượt chân một cái, chiếc bàn tọa nện ngay xuống đất đau điến. Chưa dứt cơn đau, thì đã thấy một chiếc bóng đổ dài trước mặt. Hảo Hảo đang ngỡn đầu nhìn tôi cười. Ức mi, cô đừng nên tập bay vì dưới chân cô có bánh xe và cô thì không có cánh. Vì vậy nếu cô muốn bay thì bay đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đo đất mà thôi. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Nãy giờ anh nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Bắt đầu từ lúc cô giống như kẻ trộm, lèn lén xách đôi giày trượt băng chạy xuống lầu. Ôi trời ơi, thì ra hắn đã thấy tất cả rồi. Từ việc té lên té xuống đến việc lẩn thẩn cả ngượng ngùng nói: "Thế tại sao lúc thấy tôi té, anh không đến đỡ mà còn đứng ở đó cười, thật đức quá." Hắn cười lớn: "Thật đức? Ờ, cô cũng biết là tôi có bao giờ có đức hậu đâu mà sợ thất hay không?" Rồi hắn lại tiếp: "Tôi đã nói rồi, cô đừng mơ ước được bay thì có lẽ cô sẽ trượt rất khá." Tôi cắn lấy môi, liếc nhìn hắn, lời hắn nói cũng có lý. Hạo Hạo đưa tay cho tôi nắm lấy và kéo tôi đứng dậy. Hắn dẫn tôi đi như dẫn một kẻ mù Miệng luôn mồm chỉ bảo Dùng tay mặt Bây giờ đổi chân trái Rồi, đổi chân mặt Đổi chân, vẫn dùng bánh xe dưới gót Quay người đi Đúng rồi, không sai Tôi buông tay nhé Hắn buông tay ra Tôi vững vàng quay đi được một vòng Hảo Hảo đón tôi lại Và dẫn tôi về phía ngạch cửa cho tôi ngồi xuống Hắn lấy chiếc khăn tay ra Đặt lên gối tôi, bảo Chùi sạch mồ hôi đi Hôm nay tập bấy nhiêu đủ rồi, từ rầy cô nên lựa lúc chiều mát hãy tập, chớ tập trong lúc trời nóng như thế này dễ cảm lắm đấy. Tôi cầm lấy chiếc khăn tay của hắn lên, chùi lấy mặt, chiếc khăn ướt và đen bẩn khiến tôi phải đỏ mặt. Hắn có vẻ vui sướng lắm, ngồi xuống cạnh tôi, tay ôm đầu vừa mỉm cười vừa nhìn tôi. Cô ức mi, tôi đố cô chứ, cô có biết cô đã mang đến cho nhà họ La này cái gì không? Tôi không hiểu hắn muốn nói gì, hỏi. Mang đến cái gì đâu? cô đã mang đến sự sống, hắn đáp, sự sống à? tôi ngạc nhiên, vâng, đúng thế, vì trước khi cô đến, nhà họ la này chỉ là ngôi nhà chết, và khi cô đến, nó mới bắt đầu tỉnh dậy. nụ cười của hắn biến dần, hắn chăm chú nhìn tôi. cô không nhận thấy là lúc gần đây, thời gian ở nhà của tôi càng lúc càng nhiều hay sao? tôi ngẫm nghĩ, đúng vậy, nhưng đôi mắt như tuế lửa của hắn khiến tôi cảm thấy bất an. Hảo hạo nhướng mắt nói, cô sợ tôi lắm sao ức mi. Tôi chung miệng, tôi không sợ cái gì cả. Nhưng tôi biết cô sợ một thứ, đó là quỷ. Tôi cười to lên và sự nghĩ đến buổi tối bị bà nghỉ nhát. Tại sao người ta thích những chuyện bực mình như vậy? Hảo hạo vẫn ngẩng đầu nhìn tôi. Hắn nói, lúc nãy tôi có nghe cô hát một bài ca rất quen thuộc, rất gần gũi mà tôi ưa thích. Cô có thể hát lại cho tôi nghe được chăng? Tôi bắt đầu hát, hát xong một đoạn tôi giải thích. Bài ca này rất dài, là một vở kịch dành riêng cho trẻ con. Phía trước là chim mẹ đang dạy chim con bay, dặn dò những điều cần thiết mà chim con phải chú ý đến. Hạo Hạo nhìn tôi như ra lệnh, hát tiếp đi. Tôi ca tiếp. Con đừng hối hả, đừng hoảng hốt, hãy bay lên đi nhưng phải đề phòng chú ó, lão diều xấu xa đáng sợ, còn ông chim ục còn rắn hổ mang. Mắt hào hạo chợt sáng lên Vẻ sung sướng của hắn Làm tôi đỏ mặt Hắn ca tiếp Những kẻ ấy đều có thể chui vào phòng Những kẻ ấy đều có thể leo qua tường Lúc nào con cũng nên ghi nhớ Nằm lòng Tôi ngạc nhiên a anh cũng biết hát nữa à Hắn nhíu mày nghĩ ngợi Hình như tôi đã biết hát bản này trong giấc mộng Có lẽ thế Vì cho tới bây giờ tôi chẳng hề nghe một ai hát cả Tôi nói Nhất định là anh đã nghe ai hát rồi Vì đây không phải là bài ca ít người biết Mấy năm trước, bản này được phổ biến rộng rãi lắm Thế cách đây khoảng bao lâu? Có lẽ hai ba chục năm rồi Hắn trừng mắt nhìn tôi Thế ai dạy cô hát bài này? Mẹ tôi Một khoảnh khắc im lặng, trống rỗng Đôi chân mày của hắn nhíu lại suy nghĩ Rồi trở lại bình thường Rồi hắn vui vẻ cười nói Tôi đã tìm được giải đáp rồi Tôi nghĩ xem phải không? Mẹ cô và mẹ tôi, hai người thương nhau như chị em ruột, thân thích nhau như thế thì lúc tôi được 3 hay 4 tuổi gì đó, chắc mẹ cô đã dạy tôi hát nên bản nhạc đối với tôi mới quen thuộc như thế. Tôi nghi ngờ, nghe từ lúc 3 4 tuổi làm sao có thể nhớ được cho đến bây giờ? Tôi nghĩ là có thể được, ít nhất nó cũng có một ấn tượng trong tiềm thức. Tôi bỗng nghĩ đến lần tôi và Trung đang bàn về trí nhớ trong tiềm thức Rồi liên tưởng đến tiềm thức của Gia Gia. Gạt bỏ những việc trên qua một bên, tôi cúi xuống, tháo chiếc giày trượt băng để qua một bên, khi vừa tháo xong một chiếc thì tay tôi bị một bàn tay khác chụp lấy, ngẩng đầu lên, mặt tôi chạm phải đôi mắt nóng bỏng của Hạo Hạo, dán chặt vào mắt tôi. Hắn nhỏ nhẹ bảo, "Cô Ức Mi, cô có còn nhớ cái lý luận về phim ái của tôi đã nói với cô hay không?" Tôi khẽ gật đầu, hắn nói tiếp, đôi mắt không rời tôi. Tôi có cái nhìn khác biệt về đàn bà. Với tôi, mỗi người đàn bà đều có những nét đáng yêu riêng. Nhưng bây giờ... Đôi mắt hắn nhìn tôi thăm dò. Gần đây tôi thấy lý luận của mình không vững nữa. Vì mỗi người con gái có thể có một vài điểm phù hợp với cái nhìn của mình. Nhưng khi có sự xuất hiện của một người hội đủ tất cả những điều tôi mong ước, thì những người đàn bà khác bị lu mờ ngay. Đôi mắt hắn từ chỗ nóng bỏng biến dần qua chỗ đấm đuối. ức mi, cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi chậm chậm lắc đầu, băng khoăn. Tôi không hiểu gì hết. Thế thì để tôi bảo cho cô biết. Hắn vừa nói, vừa kéo mạnh tôi, mặt đối mặt. Tôi có thể nhìn thấy hình mình trong đồng tử đen nháy, đầy vẻ hốt hoảng băng khoăn, mê loạn. Hắn nói như thì thầm. Trung đàn có chỗ nào đáng yêu đâu ức mi? Hắn chẳng qua chỉ là con mọt sách, đau xứng với em. Không phải thế, tôi nói cổ họng như thật khang. Anh không hiểu được anh ấy, vì anh ấy có tư tưởng, nghị lực và cả lý trí. Thế tôi không có tư tưởng, nghị lực và lý trí sao? Tôi cảm thấy thật rối rắm. Anh hình như cũng có chứ. Hình như à, thế cô giải thích xem tại sao? Vì tư tưởng anh quá rộng rãi, thái độ anh đối với mọi người xung quanh là quá phóng túng. Lúc nào anh cũng thích chăm chọc, không cần biết điều ấy đúng hay sai. Anh là không coi gì quan trọng kể cả cuộc sống và tình cảm, không trách nhiệm trên cả phương diện học hành lẫn chuyện tình yêu. Tôi có nhiều khuyết điểm đến thế sao? Hảo hảo chớp mắt, đó là hình ảnh của một la hào hảo trong mắt em đấy à? Vâng, nhưng có đúng không chứ? Cũng đúng phần nào, nhưng mồi hắn kề sát mặt tôi. Sau khi thành hôn, cô không được phê bình tôi một cách cẩu thả như thế nhé. Bây giờ thì được, nhưng sau này tôi sẽ là người chồng cứng rắn và độc tài. Tôi hoảng hốt. Anh lầm rồi, tôi không hề có ý làm vợ anh. Tôi không lầm, hắn lạnh lùng nói. Nhất định cô phải là vợ tôi. Không bao giờ, nhất định phải như thế. Mồi hắn mờn tóc bên tay tôi. Sao mặt em lại nóng bừng như vậy? Sao tim em lại đập nhanh như thế? Sao em lại hốt hoảng? Ai làm em xúc động? Em sung sướng, em sợ hãi. Bên cạnh Trung đang có bao giờ em có những cảm giác như thế này không? Ước mi, nói cho tôi biết đi rồi chống trả. Anh làm tôi hốt hoảng, trông đang mang đến cho tôi sự bình an. Bình an? Hạo Hạo hễ mũi, hắn nói, tình yêu không phải là vấn đề bình yên, ức mi, để tôi dạy em biết thế nào là tình yêu nhé. Hạo Hạo siết chặt khiến tôi ngộp thở, tim tôi đập nhanh, các mạch máu như muốn vỡ tung ra, tâm thần tôi mê loạn, tôi chỉ còn biết mở to mắt ra nhìn hắn. Bỗng nhiên thân thể hắn bị tách rời ra, Trước khi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nghe tiếng đấm đá thật to. Nhìn ra thân hình to lớn của giáo sư La Nghị đang đứng giữa tôi và Hạo Hạo. Bên cạnh đó là gương mặt tái mét của Trùng Đàn. Hạo Hạo bò dậy, đưa tay sờ cằm, đôi mắt giận dữ của hắn đang nhìn giáo sư. Những biến động xảy ra làm tôi kinh ngạc, hốt hoảng không nói được lời nào trong sự xuất hiện bất ngờ của giáo sư La Nghị và Trùng Đàn, cùng việc giáo sư đánh Hạo Hạo thẳng tay. Bình dưới cầm Hạo Hạo xanh bầm, đủ thấy giáo sư La Nghị đã đánh thẳng tay như thế nào. Hai cha con đứng đó, nhìn nhau như đôi bò rừng đang chạm sừng trước khi giao đấu. Hạo Hạo lên tiếng: "Tại sao ba làm thế?" Tiếng hét to của giáo sư La Nghị, "Tao đã từng cảnh cáo mày không cho mày quấy nhiễu Ưức Mi." Hạo Hạo ngên mặt lên, lạnh lùng nói, "Ba cho là con không xứng đáng với Ưức Mi hả? Ba tưởng con và Ưức Mi đóng kịch đấy à? Ba lầm rồi." đúng ra bà phải sung sướng vì có người kiềm chế được con với ức mi con không có ý qua đường bà hiểu không bà không muốn có một đứa con dâu như ức mi hay sao giáo sư la nghị lặng người không thốt lên một lời nào tôi cũng yên lặng đưa mắt qua bất chợt chạm phải tia mắt lạnh lùng của trung đan đôi mắt không mang lấy một vẻ trách móc nào nhưng đầy nét đau khổ chua xót xa lạ tôi muốn giải thích nhưng tôi bị bấn loạn đồ điên khùng tiếng hét của giáo sư la nghị khiến tôi giật mình. tiếp đó một loạt tiếng chửi bới như sấm nổ vang. đồ hư thối, mày sẽ chết, sẽ xuống địa ngục, xuống mười tầng địa ngục. đồ xuất vật, mày muốn cưới đồ quỷ nào thì cưới, tao không cần biết. nhưng nếu mày đụng tới ức mi, tao đập mày, gãy cẳng. đồ thối tha, thối tha. chửi xong, ông nhảy chồm qua trước mặt tôi, những tiếng chửi như tạc vào mặt tôi. ức mi, em là đồ ngu, ngu như bò. em cũng đáng chết, đáng chết lắm. Hãy mở mắt ra xem câu thú này có chỗ nào đáng để cho em để ý hả? Sống sao không chịu an phận, cứ gây rắc rối hoài vậy? Đồ ngu, đồ thư thối, cả một lũ hư thối. Hừ, Hảo Hảo lạnh lùng cắt đứt tiếng chửi rủa của giáo sư La Nghị. Thôi, ba đừng la lối ôm um xùm nữa, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ điều con nghĩ là sự thật. hắn ngừng một lúc, đoạn chậm rãi nói, ba đã tự lừa dối chính ba, có phải ba cũng yêu ức mi hay không? Câu nói cuối cùng của Hạo Hạo như một quả bom nổ tung. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai mở miệng được nữa, kể cả người vừa chăm ngòi là Hạo Hạo. Một thứ yên lặng khó chịu, tôi thấy giáo sư La Nghị nhảy tới trước, rồi Hạo Hạo lăn tròn trên thềm. Mồm tôi há hốc tôi kinh hoàng trước diễn biến này. Hạo Hạo lồm cơm ngồi dậy, trên mặt hắn lại thêm một vết bầm xanh, mắt hắn đỏ ngầu. Hắn lườm giáo sư đoạn xong đến, hai tay nắm chặt, nghiến răng, thái độ như quyết sống chết một phen. Tôi hoảng hốt la to, "Đừng làm thế!" Tôi không thể nhìn thấy cảnh hai cha con họ đập nhau, nhất là vì tôi. Vì thế tôi nhảy vội xuống, chạy về phía hai người, nhưng tôi đã quên mất chiếc giày còn lại trên chân nên khi nhảy xuống, chân trợ trơn thềm, tôi bị ngã ập xuống nền xi măng, cơn đau từ chân như đọng lên tim khiến tôi hét to lên. Sự đau đớn như xé rách da thịt, rồi tôi nghe tiếng chân người chạy đến. Ba khuôn mặt cuối xuống nhìn tôi, hạo hạo trung đàn và giáo sư La Nghị. Tôi cắn răng, nhắm chặt mắt, có người đụng vào chiếc chân đao, tôi hét to, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tôi nghe tiếng hạo hạo bảo, ức mì bị gãy xương rồi, phải mời bác sĩ đến ngay mới được. Rồi có người bồng tôi lên, tôi mở mắt ra, thì ra là giáo sư La Nghị. Đôi mắt ông nhìn tôi, không những với vẻ lo lắng không thôi, mà còn pha lẫn sự xúc động, khoảng hốt. Ông bảo, bao mời bác sĩ đến, nhanh đi. Hảo hạo chạy vụt đi, tôi biết hắn đi gọi bác sĩ. Giáo sư La Nghị bế tôi vào nhà, sự đau nhất càng lúc càng gia tăng. Từ đuôi mắt tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Trung Đan trắng bệch như không một giọt máu. Sự đau khổ ẩn hiện trong mắt, chàng quay người, đi ra. Phía ngoài, ánh nắng cuối cùng trong ngày kéo dài chiếc bóng của chàng, trong thật cô đơn, thật tội nghiệp. Tim tôi đau thắt, muốn gọi chàng lại, nhưng sự đau đớn làm tôi thốt không ra tiếng. Tôi ngất đi. Chương 10 Chân đã được bó thạch cao, tôi bị đọa đầy như thế suốt một tháng trời. Một kẻ lúc nào cũng thích hoạt động, nay phải ngồi trên giường, nhìn những buổi bình minh tươi mát hay những buổi hoàng hôn đẹp trời là cả một cực hình. Đúng ra tôi phải vào nhà thương dưỡng trị, nhưng giáo sư La Nghị là nhất định giữ tôi tại nhà. Ông nói như thế việc chăm sóc tôi sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa tôi cũng sợ nằm nhà thương lắm. Mỗi ngày bác sĩ đều đến xem mạch và chích thuốc cho tôi, Hạo Hạo thường vịnh vào điều này để nhạo tôi, lúc này xem cô có vẻ quý phái lắm rồi đấy. Giáo sư La Nghị cũng thường đến thăm tôi, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên trán, thăm dò nhiệt độ. Thật ra tôi nào có phải là loại con gái yếu điệu, yếu ớt đâu, thân thể tôi rất tráng kiện, cảm mạo phong hàn đều khó mà vật ngã. Chỉ có lần này bị gãy xương việc đau khổ nhất là không thể hoạt động được tối ngày phải ngồi ì trên giường khiến cho lòng tôi nóng nảy tinh thần suy sụp một buổi tối giáo sư Lan nghị nhìn tôi xong ông nói này ức mi tôi thấy sắc mặt em không khỏe lắm nhé đoạn quay sang nhìn trung đan vừa bước vào ông tiếp bắt đầu ngày mai tạm thời ngưng dạy để em nó nghỉ ít bữa trung đan lẳng lặng không đáp Đến lúc giáo sư La Nghị bước ra khỏi phòng, chàng mới chậm chậm bước về phía cửa sổ, hai tay chấp sau đít, mắt mông lung, nhìn ra bầu trời bên ngoài, thái độ thật buồn thảm, khiến tôi xúc động. Kể từ ngày cha con nhà họ La gây gỗ đến nay, cũng là ngày tôi bị gãy chân, thì trung đan cũng bắt đầu trầm lặng. Hình như chàng muốn tránh tôi, tuy vẫn đến thăm tôi mỗi ngày, nhưng vào xong là đi ngay. Tôi khó có cơ hội được ngồi riêng lẻ với chàng, cũng như khó có dịp để nói chuyện. Tôi hiểu rằng chàng đang muốn xa lánh tôi, lạnh nhạt với tôi. Điều này làm cho lòng tự ái của tôi bị thương tổn. Thế nên, trước mặt chàng, tôi càng tỏ ra lạnh lùng hơn, khiến cho tình cảm của chúng tôi càng trở nên nhạt nhẽo. Thấy chàng cứ mãi nhìn màn đêm bên ngoài, tôi không chịu nổi nữa, gọi lớn. Anh Trung Đan! Hả? Chàng vẫn không chịu quay lại Anh có thể đến đây một chút được không? Chàng chậm rãi Quay người lại Rồi thông thả bước về phía tôi Đứng cạnh giường Đôi mắt chàng nhìn tôi một cách lơ đảng Khiến tôi dằn không nổi cơn bực tức Tôi nói Anh Trung Đan Câu chuyện xảy ra hôm ấy Em muốn giải thích cho anh rõ Mà anh có thể bỏ cái lối nhìn em như thế được không? Chàng miễn cưỡng nói Anh nhìn em như thế này Có gì khác thường đâu thế anh ngồi xuống được không? chàng ngồi xuống cạnh giường, vẫn với cái thế bị động lơ là. tôi cố gắng đè nén cơn bực bội. anh Trung Đan, anh phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ. hôm ấy như anh thấy chuyện xảy ra giữa tôi với Hạo Hạo hoàn toàn do hắn chủ động. lúc tôi chưa rõ ức giáp là gì cả. đôi mắt Trung Đan nhìn tôi dò xét, đôi mày hơi cau. có đúng vậy không hỡi ức mi? Có phải hắn đã mê hoặc em không? Mê hoặc Tôi ngẫm nghĩ hai tiếng chàng vừa sử dụng Rồi nhớ đến hình ảnh hôm đó Tôi thấy thật sự tôi có phần bị mê hoặc Hơn thế tôi cũng không quyết liệt chống cự Tựa lưng vào gối tôi suy nghĩ và phân tích Và tôi thấy một sự thật không chối cãi được Là hạo hạo đã quyến rũ tôi Vẽ trẻ trung, đẹp trai, phóng khoáng, tình cảm Tất cả những ưu điểm đó làm sao không cuốn hút tôi được Từ trong tiềm thức, Tô Băng Khoang không hiểu tình cảm tôi và Hạo Hạo có vượt qua khỏi tình bạn bè không, rồi lại nghĩ đến việc lên hộp trượt băng, có phải là để mong mỏi được hắn khen ngợi không. Cứ thế suy nghĩ, tôi bỗng thấy lập trường của mình bị lung lay, khiến tôi không còn can đảm giải thích cho Trung Đàn hiểu nữa. Chẩm Chủ nhìn những đóa hoa, tôi im lặng, Trung Đàn nắm tay tôi, bàn tay còn lại của chàng nâng cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi buồn bã nhìn chàng vì không biết phải làm gì khác hơn. Chàng lắc đầu thở dài nói. ức mi, đúng ra anh không có quyền trách em như thế. Vì em là một nguồn sáng, kẻ nào đến gần em đều bị em chiếu rọi. Em đã thu hút người khác trong sự ngây tình, đó không phải là cái tội. Anh hẹp hòi quá, ích kỷ quá. Nhưng em hiểu cho anh, anh không thể làm khác được. Vì trên phương diện tình cảm, anh là kẻ ích kỷ nhất. Anh không muốn bất cứ một thằng đàn ông nào khác được đến gần em, ngay cả khi nhìn bàn tay của giáo sư La Nghị đặt trên trán em, lòng anh như bị thiêu, bị đốt. Anh đừng nghi ngờ mọi người như vậy, giáo sư La Nghị chăm sóc em như bậc cha chú chăm sóc con cái vậy mà. Đừng bao giờ tự dối lòng mình, ức mi. Lời nói của Hạo Hạo không phải là không có lý đâu, em nghĩ cho kỹ thì biết, giáo sư La Nghị có thật tình chịu chăm sóc em không? Ngoài bà nghĩ ra, chưa một ai được ông ta chăm sóc. Kể cả khởi khởi là con gái ruột, thân thể yếu đuối, này ốm mai đau thế mà em có thấy ông ta hỏi han tiếng nào hay sợ đến chút nào không? Ông ta chỉ biết đi mời bác sĩ đến, cho thuốc uống, chích vài mũi thuốc là xem như đã hết trách nhiệm rồi. Trái lại, em là đứa mồ côi, đến nương nhờ, ở đậu, thì tại sao ông ta lại đặc biệt chăm sóc lo lắng như thế? Ước mi em thông minh thế này mà không nhìn ra sự thật như thế nào sao? Tôi phản đối. Không có chuyện đó, Trung Đan. Anh cũng biết em chỉ là đứa con gái, không đẹp lại không thông minh xuất chúng. Anh đừng nghĩ là ai cũng yêu em. Không thể có chuyện như vậy được. Trung Đan ngắm tôi một lúc. Chàng nói, em tưởng em không đẹp à? Em lầm, ức mi. Chỉ vì em chẳng nhìn thấy nét đẹp của em cũng như em chẳng nhìn thấy sự dễ thương của chính mình. Em là cả một đời sống hoàn hảo, đầy nét thu hút và nhiệt tình. Em giống như cánh sao trời, lấp lánh. Đến nơi nào, nơi đó sẽ được soi sáng theo. Tôi lắc đầu. Trung Đan, anh đừng phóng đại như thế. Anh đừng ca tụng tôi như vậy mà làm em không nhận ra sự thật. Đúng vậy, chàng nói. Anh không nên ca tụng vẻ đẹp của em. Tuy nhiên, anh xin thề là những điều anh vừa nói đều là những cảm nghĩ chân thật. Ước mi, em không hiểu được, em trọn vẹn. Anh không bao giờ giả dối ca tụng em, vì không có một điều giả dối nào có thể tồn tại trước mặt em. Em quá thành thật và trinh bạch, lại có tư tưởng phong phú giống như một hầm mỏ khai thác không bao giờ cạn. Rồi chàng lại thở dài. Anh chỉ mong rằng anh sẽ ít yêu em một tí, như thế sẽ đỡ phải đau khổ vì ghen, vì sợ mất em. Ước mi, em biết không? Hôm ấy nhìn thấy em và Hạo Hạo, anh đã muốn đánh, dập mật hắn và muốn nghiền nát cả em. Trung Đan bóp mạnh cầm, khiến tôi đau nhói. Đúng ra, em phải gãy lìa cả hai chân mới phải, để trừng phạt tội bội tình của em. Anh thật giống như bà vợ đa nghi, em chẳng bao giờ bội tình cả. Đúng, anh là người đa nghi, và anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, từ nụ cười, từ ngọn chân lông, từ một tư tưởng tất cả đều của anh. Trung Đan bỗng ôm lấy tôi, hôn vội. Ước mi, anh không còn giận em nữa. Giọng chàng thật nhỏ nhẹ. Nếu anh chưa chiếm được quả tim em, có lẽ là anh chưa đủ khả năng chinh phục. Anh sẽ cố gắng. Rồi chàng lại cười. Sống trên đời, anh không bao giờ chấp nhận thất bại. Trên trận chiến ái tình cũng thế, anh sẽ dùng tất cả nghị lực và bạo lực để chiếm em, rồi em sẽ thấy. Trong dáng điệu của chàng, vừa nghiến răng, vừa bậm môi, khiến tôi phì cười. Tôi cười ra nước mắt. Bản tính cứng rắn và kiên nghị của chàng với sự nồng nhiệt kia đã làm tôi mềm lòng. Đưa tay vuốt lấy lưng bàn tay của chàng, tôi nói: "Anh đã có những điều anh muốn, thế còn chưa đủ sao?" Trùng Đàn nhìn tôi dò xét. "Có thật thế chăng?" Tôi gật đầu. Chàng vội ôm lấy tôi, đôi môi nóng bỏng ghì chặt. Chúng tôi ngã lăn trên giường, khiến cho chiếc chân tôi đau nhói. Tôi khẽ kêu, chàng vội nhõm dậy, sửa chân tôi ngay ngắn rồi nhìn tôi say đắm và mỉm cười, tôi cũng cười theo. trong mắt chàng hình như có nước mắt, mắt tôi cũng thế. chàng ngồi xuống em ái nắm lấy tay tôi nói, đây là tình yêu phải không ức mi? sống đã hai mươi năm, bây giờ anh mới biết thế nào là ái tình. có nụ cười, có nước mắt, có ngọt mật lẫn chua xót, có đau khổ lẫn vui tươi. trận gió đầu thu lướt qua bên sông cửa, chiếc lá vàng đầu tiên lọt qua sông rời ngày trên bạn của tôi. Buổi sáng, gia gia tung tăng bước vào phòng, thay những cánh hoa úa bằng những hoa cúc mới hái. Chân tôi chưa lành hẳn, tôi vẫn nằm trên giường, tôi giả vờ ngủ để nhìn trộm gia gia. Bà ta lẩn quẩn một lúc rồi sung sướng như trẻ thơ khi phát giác ra chú tiểu bà đang cuộn tròn trên ghế. Bà ngồi xuống tựa cằm vào cạnh ghế và lẩm thầm với tiểu ba. Chú mèo đứng dậy, ẩn cao lưng meo như chào mừng gia gia, gia gia như vui sướng lắm cũng nhún đôi vai lên và giả lại tiếng kêu meo khiến tôi không nhịn được cười. Gia gia đứng dậy, bước đến cạnh giường cúi xuống nhìn, tôi giả vờ nhắm mắt lại nhưng vẫn không quên theo dõi bà qua khoe mắt. nét mặt nhăn nhúm vẫn còn mang nụ cười khờ khạo. Bà ngắt một đóa cúc vàng cài lên gối rồi nhẹ nhẹ kéo mền đắp cho tôi như mẹ hiền chăm sóc con thơ như một đầy tớ trung thành chăm sóc chủ. Sau đó, bà cười mãn nguyện rồi tung tăng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Tôi mở choàng mắt ra, tai vẫn còn nghe tiếng chân bà nện ngoài hành lang và tiếng ca vọng lại khi bà xuống lầu. Tôi lăn người qua nhìn cánh cúc vàng trên gối. Cánh hoa hãy còn những giọt sương đêm, một mùi hương thoảng nhẹ qua mũi, sự tươi mát của bông hoa khiến tôi ngây ngất. Bỗng nhiên, cánh cửa lại lay động, có người vào. Ai vậy? Trung Đan chăng? Tôi sửa người nằm yên rồi giả vờ nhắm mắt. Có tiếng cửa mở rồi lại đóng. Có tiếng người bước về phía tôi nhẹ nhàng như chú mèo. Tôi mở hé mắt ra nhìn. Một chiếc bóng áo dài trắng phất phơ tiến về phía tôi như một màn sương khói. Lại bà nghĩ, bà ta muốn gì nữa đây? Đứng bên giường, bà cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen như hai cánh sao lấp lánh. Ánh mắt chạy dài từ khuôn mặt sang gối Rồi đôi mày bà khẽ trao lại Bà tái mặt khi mắt chạm phải cánh hoa Bà nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên Bước ra cửa sổ Tôi không còn nhìn được nét biểu lộ trên mặt bà Tôi cũng không còn nhìn thấy cánh hoa Rồi tôi thấy những cánh hoa vàng nhẹ rơi từng cánh trên nền gạch Và sau cùng cánh đế hoa rơi xuống tả tơi Bà nghỉ đứng trước cửa sổ khoảng 5 phút Chú mèo Tiểu Ba bỗng nhảy vụt lên thành cửa, khiến bà giật mình, nhìn Tiểu Ba với vẻ không vui. Bà lại quay sang nhìn tôi, khiến tôi không kịp giả vờ nhắm mắt nữa. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Trong một lúc, cả hai như cùng kinh ngạc. Tôi thấy bất mãn cho Kiếp Hoa, còn bà nghĩ có lẽ vì giật mình trước sự thất giấc của tôi. "Bác nghĩ khỏe ạ?" Tôi lên tiếng trước, bà nghĩ vẫn nhìn tôi không đáp. Tôi lại tiếp, "Bác không thích qua màu vàng sao?" Ai cho cô đấy? Dạ, Gia Gia ạ. Gia Gia. Bà trầm ngâm một lúc rồi lãm nhảm. Gia Gia đã biết những gì? Còn em có biết điều gì không? Bà Nghị nhìn tôi. ức mi, sao em lại đến đây? Ở đây có ai quen đâu mà em dám sách vali đến xin tá túc. Làm sao em biết được mọi người sẽ thích em mà em dám bước vào một hoàn cảnh xa lạ như hiện tại? Em... Bà Nghị ngưng lại nhìn tôi với đôi mắt hợt lửa. Thái độ thật lạ lùng. Ướt mi, em đến đây để làm gì, nói cho tôi nghe đi, em đến đây để làm chi? Tôi ngạc nhiên ngồi dậy nhìn bà ta, bà nghĩ muốn gì đây? Không lẽ tôi đến đây cư ngụ ngoài lý do không nhà không cửa, còn lý do nào khác nữa hay sao? Hay là bà không ưa tôi? Nhìn thẳng bà nghị, tôi đáp, tôi không còn cha, không còn mẹ nên đến tá túc nhà bác chứ không có mục đích gì khác nữa. Bà nghĩ Thế theo bác, tôi đến đây để làm gì? Em bà nghĩ hạ thấp giọng, có phải ông máy cho em đến ở không? Ngày đầu tiên em đến tôi đã biết, em đến đây tất cả đều thay đổi, điều này tôi biết, gia gia cũng biết. Thế em muốn gì? Em dự định sẽ làm gì? Nhưng tôi van em, em hãy tha thứ cho nó, em hãy tha thứ cho nó. Tôi nhẹ nhàng đáp, bác nghĩ, bác nói chi tôi không hiểu, bác nói nó mà nó là ai? Đàn ông hay đàn bà? Tôi biết em biết, phải không? Em hiểu tất cả. Tôi không hiểu cái gì hết. Bà Nghị nhìn tôi trân trối. Một lúc, bà gần từng tiếng một. Thế em có biết mẹ em là ai chăng? Mẹ tôi, tôi kêu lên. Tôi phải biết chứ. Người là Giang Tú Lâm, đã qua đời rồi. Bác Nghị, bà bác muốn theo dọa thêm quyền thoại hay sao? Không lẽ mẹ tôi lại là một người khác? Mẹ của em là... Bà Nghị chưa dứt câu thì giáo sư Lan Nghị đã xô cửa bước vào, thân hình to lớn của ông đến bên tôi, đôi mắt sáng trong khuôn mặt râu ria rối kia nhìn thẳng vào bà Nghị. Ông nói nhẹ nhưng đầy vẻ cảnh giác. Tôi đứng bên ngoài cửa nghe hai người nói chuyện. Nhã Trúc, em định nói gì thế? Tôi vội cướp lời, nghi ngờ nhìn ông bà Nghị. Bác gái đang nói về mẹ cháu, hai bác trước kia chơi rất thân với người, vậy thưa giáo sư, mẹ cháu là ai vậy? Giáo sư La Nghị nhìn tôi giọng gây gắt. Mẹ em là ai? Em có mê hay không? Mà mẹ em là ai em cũng không biết còn hỏi tôi nữa. Đầu óc em đâu? Em có mê không? Chỉ có trời mới hiểu được. Những câu hỏi của bà Nghị đưa ra, thế mà tôi lại lãnh đủ. Tôi trề môi. Tôi không biết ai mới chính là người không có đầu óc ai là người mê sản vì tôi chỉ lặp lại câu hỏi của một người. Giáo sư La Nghị liếc vợ. Nhã trúc. Em về phòng trước đi. Anh muốn nói chuyện riêng với ức mi một chút. Bà Nghị quay lưng bước đi. Đến gần cửa phòng, bà quay lại nhìn tôi với đôi mắt bí mật. Tôi càng không hiểu. Giáo sư Nghị khép cửa lại, xong ngồi xuống chiếc ghế tựa ở cạnh giường nhìn tôi. Ông hỏi, ức mi, bây giờ em có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tôi ngẩn người, chuyện gì đâu. Rõ ràng là lúc nãy, ông nói là có việc muốn nói với tôi, thế mà bây giờ lại đảo ngược lại. Không chịu được, tôi nhăn mặt. Tôi không có chuyện gì nói cả, mọi người đã làm tôi rối lắm, ai cũng muốn làm ra vẻ bí mật trước mặt tôi. Làm ra vẻ bí mật? Giáo sư La nghĩ tròn xoe mắt. Ức mi, em đừng nghe nhã Trúc nói. Em không biết là bà ấy có bệnh thần kinh hay sao? Bà ấy nói chuyện không đầu không đuôi, tin làm gì? Tật em lúc nào cũng muốn nhảy trởm vào việc kẻ khác. "Ưa hỏi vẫn vơ thôi." Tôi mở to mắt, "Tối à, chứ có trời mới biết." Hừ, ông ta gằn một tiếng rồi đưa tay xoa lấy mũi, chăm chú nhìn tôi rồi bất chợt nói, "Lúc này em có vẻ ốm đấy. Thì cũng tại chiếc chân này, nếu phải ngồi trên giường thêm một tháng nữa, có lẽ tôi sẽ điên mất." Giác sư nghĩ hơi lưỡng lự, "Em cần phải ăn thêm nhiều chất bổ dưỡng, thế em thích ăn gì?" Tôi nói Với em, ăn như vậy là ngon lắm rồi. Đối với cuộc sống ngày trước thì đây là thiên đàng. Lúc trước em sống kham khổ lắm sao? Vâng, nhất là thời kỳ mẹ bệnh. Môi miếm chặt, giáo sư La Nghị nhìn tôi dò xét. Bàn tay to lớn của ông đặt lên tay tôi, sự ấm áp đi vào tim. Cái nhìn của ông bắt đầu biến đổi, tim mắt ông hiền hòa, lo lắng như lúc bà Nghị trở bệnh khiến cho lòng tôi dịu hẳn. Ngoài vẻ hiền hòa, một chút chua xót thương hại, pha lẫn trong ấy, làm tôi xúc động. Ông lắc đầu khổ sở và nhỏ nhẹ nói với tôi. ức mi, từ đây về sau, em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa. Em sẽ xa rời tất cả những khổ đau đó. Nói xong, ông siết chặt tay tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng ông, đầu tôi tựa vào ngực. Nơi đây nhất định phải chứa đựng một trái tim vĩ đại mà tôi có thể nghe được tiếng đập của nó. Chiếc cầm đầy râu của ông cọ vào tóc tôi như chiếc bàn chải với những sợi lông cứng làm tôi đau, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Bàn tay của giáo sư vuốt nhẹ lên lưng tôi, miệng ông lẩm bẩm. Thật tội nghiệp cho ức mi. Thật tội nghiệp. Tiếng lẩm bẩm của ông khiến cho tôi thấy lòng mình thật trống trải, mệt nhọc và tôi như thiêu thiêu ngủ. Một thứ tình cảm lạ lùng lại đến với tôi Tôi có cảm giác như Một kẻ lâu ngày lạc trong rừng sâu Bỗng thấy nhà cửa Như một kẻ rét mước gặp được đống lửa to Tứ chi buông thả Tôi thấy ngây ngất như nằm trong cơn sóng bình yên Mắt nhắm lại Bản năng như cục chặt tôi vào người giáo sư La Nghị Tôi không muốn rời xa ông Vì ông đã mang đến cho tôi Một cảm giác được bảo vệ như điều ông vừa nói Từ rày về sau Em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa em sẽ lánh xa nó. Tôi biết rằng đó không là lời nói xuông, mà đó là một sự chấp thuận. Tôi sẽ được bảo vệ, được thương yêu. Thế gian này có còn ai sung sướng hơn, hạnh phúc hơn tôi nữa không? Cánh cửa bỗng bật mạnh. Tôi lười biến mở mắt ra. Từ trung đan, tay bưng chiếc mâm định thức ăn điểm tâm của tôi bước vào. Lúc gần đây, chàng dành lấy công việc của mạc bính, chàng giúp tôi mang thức ăn và làm những công việc lặt vặt. Trung Đan vừa bước vào vừa vui vẻ gọi lớn: Này cô bé lười biếng, dậy đi chứ! Mặt trời sắp đến gối của cô rồi còn gì! Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi chàng chợt tắt. Tôi cũng nhìn thấy những thớ thịt trên mặt chàng nhăn lại, máu trên mặt chàng như biến dần và chiếc mâm trên tay rơi xuống rỗng rãng. Nhưng tôi vẫn nằm yên trong lòng giáo sư, không muốn bước ra khỏi nơi ấm áp này. Tôi lười biếng gọi: Anh Trung Đan chiếc mâm rơi trên tủ kê đầu giường, ve sữa lăn tròn vỡ tan, sữa bắn tung tóe nhưng vẫn không trắng như gương mặt của chàng. tôi chợt tỉnh, hoảng hốt ngồi ngay ngắn lại gọi to Trung Đan. chàng vẫn đứng đó giận dữ nhìn tôi như muốn nuốt sống tôi. hồi nào tới giờ tôi chưa hề thấy một đôi mắt giận dữ như thế. Trung Đan đã làm cho tôi hoảng hốt, mở to miệng nhưng tôi không biết phải nói gì. Phải làm sao giải thích cho chàng biết những cảm giác mà giáo sư La Nghị đã mang đến cho tôi? Đó không là ái tình, không là tình cảm trai gái mà vượt lên trên. Trên hết, như tình tôi đối với chú tiểu ba, hay tình của Gia Gia đối với hoa cỏ. Giáo sư La Nghị thương tôi. Tình thương thật tự nhiên, tinh khiết. Tôi biết thế vì tôi đã cảm giác được, thu nhận được, nhưng không thể giải thích được. ức mi! Trung Đan bỗng mở miệng. Tiếng nói của chàng như tiếng rít của thép vừa cứng vừa xa lạ. Em là giống người thay lòng đổi dạ, vô tình vô nghĩa." Tôi nghe cả tiếng răng cọ sát, thấy cả những thớ thịt trên miệng chàng rung động, nhưng tôi vẫn không thốt lên được lời. Chàng bước tới gần, bấu mạnh vai tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì chàng đã kéo mạnh bả xương vai tôi như muốn vỡ ra. Chàng lắc mạnh người, khiến tôi choáng váng, miệng chàng không ngớt thóa mạ. "Nếu tôi giết được em, tôi sẽ bầm nát em ra." Đốt em cháy thành than, xây em thành bồ hộc. Em là con người dễ đổi tánh, vô tình và độc ác." Giáo sư La Nghị la lớn. "Thôi im ngay, Trùng Đàn." Trùng Đàn im bặt. Tôi thở dài, hất mái tóc ra sau, nhìn rõ giáo sư La Nghị đang nắm lấy tai Trùng Đàn, tia mắt chiếu thẳng vào chàng, trong lúc Trùng Đàn tai nắm chặt nhìn giáo sư, tôi sợ chàng sẽ vùng thẳng tai đấm giáo sư La Nghị, nhưng có lẽ chàng đang cố gắng dằn bớt cơn giận, chàng nói: Thưa giáo sư, xưa nay tôi vẫn tưởng ông là người có nhân tánh, bây giờ mới biết sự thật, ông chỉ là lão già chẳng nên ớc. Nói xong, chàng rút mạnh tay về và quay sang tôi chàng lườm mắt. Ướt mi, bây giờ tôi mới hiểu rõ được con người thật của cô. Rồi chàng bỏ đi. Nhìn theo bóng chàng vừa khuất, lòng tôi đau nhói, quên cả đau, tôi nhồi đuổi theo chàng, tôi la to, đừng làm thế, anh Trung Đan. Chân tôi vì chưa lành hẳn, Nên khi vừa chạm đất thì cơn đau kéo đến, làm tôi ngã xoài trên người tới trước xuống gạch. Mồm tôi vẫn gọi to, anh Trung Đan, anh Trung Đan. Tiếng cửa đóng sầm, chàng bước đi, thẳng không quay đầu trở lại. Tôi ngã lên giường khóc ngất, không biết giáo sư La Nghị đã bước ra lúc nào. Mãi cho đến khi ngừng khóc ngẩng đầu lên thì trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Trên nền gạch, những cánh hoa bị gió thu thổi bạc đi chiếc mền một phần bị rơi xuống đất thấm ướt cả sữa ngẩng đầu lên nhìn bức hình chụp chung cả gia đình đôi mắt mẹ như đang nhìn tôi tôi lẩm bẩm mẹ ơi mẹ đã sắp đặt con một đời sống lạ lùng như vậy sao mẹ chương mười đã ba ngày qua trung đang không bước vào phòng tôi trong suốt ba ngày đó tôi không biết phải sống ra sao buổi sáng mở to mắt mong chờ cánh cửa lay động khi cánh cửa xịch mở tim tôi đập nhanh chờ đợi nhưng lúc nào cũng như lúc nào chỉ thấy gia, gia ôm những nhánh cúc bước vào không biết từ bao giờ gia, gia đã phụ giúp tôi thay hoa và nuôi chú mèo tiểu ba bà đã dành lấy công tác này và nhất định không để cho mạc bính chạm đến khi gia, gia bước ra lại đến mặt bính mang thức ăn điểm tâm vào. Nhìn chai sữa, tôi xúc động không thể uống nổi, nước mắt rơi xuống ly hòa tan vào sữa. Mỗi lần Hạo Hạo đẩy cửa bước vào là tôi lại tưởng Trung Đàn, đến khi nhìn rõ ra, lòng tôi lại đau thắt, nước mắt lại lưng tròng. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu rõ mình, hiểu một cách chính xác là giữa hai người con trai bên cạnh, tình tôi đối với Trung Đàn nặng hơn Hạo Hạo nhiều. Nhưng tại sao chàng không vào thăm tôi? Tại sao không để tôi giải thích rành rẽ? Sao không chịu hiểu tình tôi đối với chàng nặng ra sao? Điều ấy làm tôi thất vọng. Sự giận dữ và đau khổ càng lúc càng gia tăng. Giận là giận chàng quá cố chấp, chủ quan. Giận cả sự xem thường tình tôi như thế. Buổi chiều hôm thứ ba, hạo hạo bước vào phòng. Hắn đến ngồi cạnh giường nhìn tôi dò xét, rồi lại nhìn tôi cười. Lúc nào cũng vậy. Trong hắn vẫn ung dung và bình thản. Này ức mi, suốt ba ngày qua cô đã phí bao nhiêu nước mắt, bây giờ cô định đổ thêm bao nhiêu tình cảm vào khúc gỗ vô tri ấy nữa? Khúc gỗ? Tôi không hiểu hắn muốn nói gì. Là từ trung đan đó. ức mi, cô hãy cho tôi biết hắn có chỗ nào đáng để cô mềm lòng như vậy. Hắn chỉ biết lý thuyết đạo đức suông, chỉ là con mọt sách, đâu có chỗ nào hơn người đâu. Nói thật, hắn không bằng một phần mười tôi, Vì một phần mười của tôi càng hay hơn Tôi trề môi không đáp Ước mi, để tôi tính cho cô thấy nhé Nếu yêu từ trung đan Nghĩa là yêu một phần mười của La Hào Hạo Thì nếu La Hào Hạo yêu cô Có phải là cô đã được mười thằng từ trung đan yêu cô hay không? Tôi phì cười trước lý luận gàn bướng của hắn Chưa bao giờ có một ai lý luận gàn như vậy Hắn có vẻ thích chí Nhìn vào mắt tôi, thao thao Bây giờ mới thấy cô cười Ước mi, cô ngu thật Cậu thử nghĩ xem, giữa tôi với Từ Trung Đan, sống với ai vui hơn? Hắn chỉ biết luận quẩn trong ba mớ lý luận, chứ không biết cách làm thế nào cho cô vui vẻ, tại sao cô không lựa chọn? Nhiều lúc tôi thấy cô là đứa con gái thông minh nhất, nhưng trên phương diện ái tình, tôi lại thấy cô là kẻ ngu đần nhất. Tôi vẫn giữ vẻ yên lặng. Thôi được, Hạo Hạo nắm tay tôi, lấy vẻ thản nhiên nói. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, việc thi vào đại học của em không còn cần thiết nữa. Vì tôi sẽ không để em làm bất cứ một việc gì. Làm vợ không cần phải làm thêm nghề khác, không tốt. Anh sẽ để em ở nhà, yêu em, cung phụng em. Em không cần làm gì cả, ngoài sự vui vẻ tự nhiên và hưởng thụ. Đó là những việc mà không một trường đại học nào dạy được em cả. Tôi chào mày. Cái gì? Anh nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết. Hảo Hảo thở dài. Trời! Thế linh tính em chạy đâu mất rồi. Ý tôi muốn nói là... Hè năm tới tôi ra trường Đến mùa thu chúng ta sẽ kết hôn Kết hôn vào mùa thu được chứ Trời không nóng cũng không lạnh Tôi ngắt ngang Hảo Hảo tôi không bao giờ làm vợ anh hết Hắn nhìn tôi dò xét một lúc Đoạn khoanh tay trước ngực Chậm rãi nói Thế này nhé Chúng ta hãy bàn tính cho kỹ Tôi biết em phản đối tôi Không phải vì em yêu từ trung đan Em không hề yêu nó Mà là yêu tôi Đừng vội đính chánh Hãy nghe tôi nói Ngay từ đầu em đã yêu tôi Nhưng trong quả tim em đã có vết thương đó Là những áp lực mà cha tôi đã gây cho em Ông ta không muốn tôi và em gần nhau Vì cho rằng tôi hư hỏng Hơn nữa em là người có tự ái cao Cha tôi thu nhận cho em nương tựa Khiến bên trong tâm lý em Nảy sinh ra một sức đối kháng với nhà họ La Còn từ Trung Đan Vì có một hoàn cảnh tương tự em Nên không tránh được sự thông cảm Em đã lầm lẫn thứ tình yêu Là tôi chứ không ai khác Đối với cha tôi Có lẽ vì quý em Nên sợ tôi sẽ hại đời em Vì người sớm mang ám ảnh tôi là thằng sở khanh mất dạy Ước mi Em đừng ngại Rồi cha sẽ từ từ hiểu được anh Ước mi Em đẹp quá Anh đã lầm rồi Tôi nói Cha anh thương tôi Cũng như tôi thương anh Đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm bình thường Chứ không phải là tình yêu Thế sao mới gọi là tình yêu Chẳng hạn như tôi đối với Trung Đan và Trung Đan đối với tôi. Em lầm. Không, tôi không bao giờ lầm lẫn. Chắc chắn như vậy. Em cũng chắc là em không yêu tôi. Tôi buồn bã nhìn hắn. Vâng, nhất định như vậy. Hảo Hảo thờ thẫn nhìn tôi. Hơi thở hắn dồn dập, ngã người về sau. Nhớ mày hắn nói. Thôi được, nếu sự thật như vậy thì tôi không biết phải làm gì khác hơn. Nhưng này... Ước mi, em có chắc là em không lầm lẫn chứ? Vâng, không bao giờ. Thế thì tình yêu và tình bạn khác nhau ra sao? Tôi không nhìn thẳng vào hạo hạo, nói. Không có anh, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu không có trung đan, tôi lắc đầu, nước mắt động trên mi. Thì cuộc đời năm tháng sẽ biến thành... Tôi nói không thành tiếng. Dễ sợ thật. Hạo hạo nâng cầm tôi lên, dùng khăn tay chậm nhẹ. Đôi mắt đen nháy của hắn không còn mang vẻ dữ cợt hàng ngày nữa mà hết sức tha thiết. Hắn gật đầu nhẹ nhẹ, khẽ thở dài. Phải chi nước mắt này vì tôi mà đổ xuống. ức mi, tôi vẫn thấy như có điều không phải. Tôi nghĩ rằng em phải thuộc về tôi. Chúng ta giống nhau thế này, lại cùng bản tánh. Nhưng mà, à, có lẽ tôi vẫn chưa đủ thành khẩn. ức mi, em có thể dành cho tôi những cơ hội khác không? Tôi không muốn mình làm kẻ thua cuộc. Tôi đặt tay vào lòng bàn tay Hảo Hảo nói Hãy làm anh của tôi nhé. Hồi nào tới giờ tôi không có anh chị em gì cả. Lúc nào cũng mong mỏi có được người anh để thương yêu bên vật tôi. Hảo Hảo bước xuống giường. Hắn nói Tôi không muốn làm anh cô. Bước ra tới cửa. Hắn quay lại nhìn tôi nói Tôi đã có em gái. Tôi nhìn theo hắn bước ra khỏi phòng. Khép cửa lại, màn đêm đang ùa vào phòng, bên ngoài trời sám bạc. Tôi bước xuống giường, tập đi lại vài bước. Thật cảm ơn thuốc thang hiện đại. Càng cảm ơn giáo sư La Nghị đã tìm cho tôi vị y sĩ giỏi. Chập chững bước tới chiếc ghế đặt bên cửa. Gió thu lành lạnh thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tiếng hát của Gia Gia từ vườn hoa văng vẳng. Đến như giấc mộng xuân không đợi, đi tự mây trời không định nơi mông rằng những câu trên không phải là viết về một chuyện tình, bằng không thì thật là đau thương. Nghĩ đến Trung Đan, Trung Đan đó cũng có thể là một giấc mộng đêm xuân, cũng có thể là đám mây trời trôi mãi. Đêm dần đến, càng lúc trời càng khuya, không biết tôi đã ngồi trước song cửa bao lâu rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy? Trung Đan có giờ dạy ở nhà nào chăng? Nếu có thì chàng sẽ về trễ lắm. Nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong phòng tôi Liệu chàng có ghé vào không? Dầu sao đi nữa Tôi vẫn phải đợi Bốn bề yên lặng Hình như cả nhà đều ngủ cả rồi Tôi lắng tai nghe Tiếng côn trùng từ trong vườn hoa Đang thì thầm Gió đêm xào sạc trên ngọn cây Ngoài ra tuyệt không còn tiếng gì khác Đứng lên nương theo bờ tường Tôi bước ra cửa Mở ra rồi thò đầu nhìn sang phòng trung đan Không một ánh điện chứng tỏ chàng chưa về nhà. Tại sao tôi không đến phòng chàng ngồi đợi? Nếu chàng thấy tôi lê chiếc chân đào đến để đợi chàng, liệu chàng có còn giận tôi nữa không? Làm như thế, tuy có bị chạm tự ái, nhưng với tình yêu, tự ái còn có nghĩa là gì nữa đâu? Làm thế nào đi nữa, tôi cũng phải gặp chàng, vì tôi mong mỏi phải giải thích cho chàng hiểu rõ mọi chuyện. Bản tính tôi nói là làm, thế là tôi bước ra khỏi phòng. Khép cửa lại, nương theo tường, bước về phía phòng của trung đan. Vặn trái cửa, tôi bước vào định sẽ tìm ngắt điện. Nhưng tôi chạm phải một chiếc ghế, tôi vấp ngã, đầu điến. Ngồi trên nền gạch, tôi rên khe khẽ, sợ làm thức giấc những người trong nhà. Nhưng bỗng nhiên, tôi có cảm giác tưởng như trong phòng tối đen này hình như có một cái gì. Tôi ngẩng đầu lên, thì ngay lúc ấy, một chiếc bóng phớt qua trước mặt. Đồng thời, một mảnh vải tơ chạm nhẹ vào mặt tôi. Vậy, đây là người đàn bà. Bỗng nhiên tôi hốt hoảng, trong phòng trung đang lại có người đàn bà. Một sự ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng, tôi hỏi lớn, "Ai đó?" Thật ra thì người con gái kia đã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vẫn còn mở toang. Ngay lúc tấm áo chạm vào mặt tôi thì người con gái đã lướt qua tôi và đi vào hành lang tối om kia rồi. Vậy thì cô ta là ai? Lại ở trong phòng này một mình như vậy mà không bật đèn. Bà nghĩ hay linh hồn trong khu rừng cái? Tôi rùng mình, nghe ớn lạnh chạy dài trên sống lưng. Ngồi yên một lúc, mắt tôi quen dần bóng tối, tôi thấy rõ mọi thứ. Sự bài trí này tôi đã quen thuộc từ lâu và tôi tưởng rằng ngoài tôi ra không một ai ở đây nữa cả. Vịn tay vào ghế, tôi đứng lên, cài lại cửa xong tôi mới bước đến bàn học, bấm nút điện đèn bàn ngồi xuống ghế trên ghế hãy còn ấm như vậy người con gái lúc nãy tôi gặp không phải là quỷ vì quỷ làm sao có hơi ấm như vậy cô ta là ai chắc chắn tám là khởi khởi thế cô ta ở trong phòng tối om này để làm gì có phải để đợi từ trung đang chăng mặt tôi nóng bừng lên vì ghen tôi ngồi đấy một lúc bốn bề yên tĩnh thư thả mở hộp tủ bên dưới bàn Đôi mắt tôi như bị thu hút bởi chiếc mề đai bằng thủy tinh hình cánh hoa. Bên trên có một mảnh giấy nhỏ với những hàng chữ. Tôi mang tấm giấy, trên đến cạnh đèn. Mong em trong sáng như thủy tinh, nhưng em đừng lạnh tựa giá băng. Mong em huy hoàng như ngọc sáng, nhưng em đừng lạnh như đá xanh. Nét bút thật quen thuộc đối với tôi. Tuy không có chữ ký bên dưới, tôi cũng biết tác giả của những dòng chữ này từ trung đàn chứ không ai xa lạ. Hiển nhiên, chiếc mề đai này là một tặng vật, nhưng có lẽ người thu nhận kia đã đem hoàn trả lại cho chủ nhân. Ngoài chiếc mề đai ra, bên trong hộp tủ còn một bức họa, đó là ảnh Khởi Khởi. Cặp chân mày nhỏ, đôi mắt sáng, chiếc cằm nhọn và mái tóc ống ả phủ vai. Bức họa thật sống, thật tỉ mỹ. Người đã đẹp mà nét vẽ còn đẹp hơn. Bên cạnh góc có chữ ký của Trung Đan bằng Anh Ngữ và Ngày Tháng. Bức họa đã trên một năm rồi. lật ra phía sau, tôi thấy những hàng chữ. Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ vẽ được nét cười em yêu. Mong rằng có một ngày nào em không còn vẽ u sầu đơn côi. Nhẹ nhàng anh nói đôi lời, mừng em hạnh phúc trọn đời đẹp tươi. Bên cạnh đó còn một hàng chữ nhỏ. Trung Đan chúc mừng ngày khởi khởi lành bệnh. Tôi ngỡ ngơ vài phút, rồi đóng mạnh học tủ lại. Bây giờ tôi có thể đoán, chắc, chiếc bóng người con gái ban nãy là ai? Khởi khởi. Nó đem trả lại hai món kỷ vật này để thức tỉnh kẻ thay lòng đổi dạ. À, hay là Trung Đan theo đuổi mãi khởi khởi không được mới quay sang tôi? Tôi đâu có thể nào sánh với khởi khởi được, vì nó đẹp, điềm đạm, quý phái và cao quý. Tôi không thể nào hơn được. Còn nếu bảo Trung Đang chỉ yêu có một mình tôi Thì e quá chủ quan Giữa tôi và Khởi Khởi Chàng sẽ chọn tôi và bỏ rơi người đẹp Khởi Khởi Hay đó là sự ngộ nhận Ngộ nhận vì không thể chinh phục được Khởi Khởi Nên chàng đã đến với tôi Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong óc tôi Tôi đứng dậy ngắm mình trong gương nhỏ Mái tóc ngắn rối bù Nước da bánh mật Đôi mắt to nhưng không đen lắm Như Trung Đang đã từng nói Pha lẫn màu hổ phách Đôi hàng lông mi dày, chiếc cằm cục, đó là khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt của con mèo, ai lại có thể thương được người con gái có khuôn mặt như thế? Tôi lẩm bẩm. Này Ức Mi, mày đừng có điên, mày tầm thường một cô lại tẻ con như thế mà mày vẫn tưởng là chàng yêu mày thật sao? Ốp gương mặt xuống bàn, tôi vừa khóc vừa bước ra, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Trung đang về rồi. Cửa sịch mở, chúng tôi chạm mặt nhau vừa bước vào chàng đã nắm lấy tay tôi sung sướng lẫn ngạc nhiên ức mi chân em đã lành rồi ư tôi gật đầu có thể đi được rồi vào đây đi em tôi cứng cỏi không tôi muốn trở về phòng ngay ức mi giọng chàng thật nhỏ nhẹ em giận anh đấy à anh đã hiểu tất cả rồi chàng đã biết rõ biết rõ gì chứ trung đàn nâng mặt tôi lên chàng hỏi ức mi em làm sao thế? rồi chàng nhìn tôi dò xét, giọng nói âu yếm hơn. cho em hay mai nhờ anh chưa đến nổi hồ đồ nên chưa dọn khỏi nhà họ La. chiều nay giáo sư La Nghị đã nói chuyện với anh, tuy chỉ vài lời nhưng tất cả đã được giải thích thỏa đáng. thế ông ấy nói sao? giáo sư nói em thật dễ thương, dễ thương như đứa trẻ. trong mắt ông em không là thiếu nữ mười chín tuổi mà chỉ là đứa bé lên ba. ông mong ước được đứa con như em. Ngoài ra, trùng đàn bỗng ngừng nói Ngoài ra sao hả anh? Chàng nhìn tôi dò xét, thông thả Ngoài ra, giáo sư cũng nói là Ông không phản đối chuyện của chúng mình Ý ông muốn nói chuyện tình yêu đấy Và giáo sư cho rằng Em với anh xứng đôi hơn là em với Hảo Hảo Chàng lại thở dài ức mi, em còn giận anh sao? Hãy để bao nhiêu sự hiểu lầm tan ra ức mi, anh yêu em cố muốn vùng thoát cái nắm tay của chàng, nếu không có khởi khởi, có lẽ tôi đã ngã vào lòng chàng, nhưng làm sao có thể xóa mờ sự thật là chàng từng đe đuổi cô ta. Tôi chỉ là kẻ đến sau, nếu chàng chinh phục được khởi khởi, liệu tôi có còn được chàng chú ý tới nữa chăng? Quay đầu lại, nước mắt đọng quanh mi, tôi giận dỗi sục sủi bảo: "Buông tôi ra, để tôi về phòng." Nhưng chàng lại không buông mà nắm chặt hơn, nâng cầm tôi lên. Chàng nhìn thẳng vào mắt. "Ức Mi, chuyện gì nữa đó?" Tôi lắc đầu. "Em chỉ muốn trở về phòng. Em đang giận anh, ghét anh phải không?" "Ức Mi, đừng nên trách anh như vậy. Anh làm sao chịu được hình ảnh của em trong lòng một người đàn ông khác." Trên phương diện tình cảm, anh công nhận là anh là người ích kỷ, không muốn để em yêu một ai, giằng yêu chút chút. Đó chẳng qua chỉ vì ghen, em có thể tha thứ cho anh không hả, Ức Mi? Trên thực tế, tôi đã tha thứ sự ghen tuông của chàng. Tha thứ cả sự ngộ nhận. Nhưng mà câu chuyện đã say chiều. Bây giờ tôi đang ghen. Lòng tự ái không cho phép tôi bỏ qua. Giật tay ra. Tôi không nói một lời. Bỏ đi về phía hành lang Vừa đi vừa tựa vào tường. Bước chân lại trệnh troạn. Nên chẳng mấy lúc trùng đàn đã bắt kịp. Ước mi! Sao em ngoan cố như vậy? Anh đã giải thích rõ ràng vậy. Mà em vẫn chưa chịu hiểu sao? Chàng giận dữ. Tôi la nhỏ nhỏ. Buông tôi ra. Không, tôi la lớn hơn, buông tôi ra. Không, lần này tôi la thật lớn, trung đan kéo mạnh, chiếc chân đau làm tôi đứng không vững nên ngã ập tới trước. Trong lúc tôi chưa lấy lại thăng bằng thì trung đan đã ôm chầm lấy tôi, hôn mạnh lên môi tôi. Tôi cảm thấy bị làm nhục nên chống trả, nhưng vì chàng ôm chặt quá, tôi vùng vẫy không ra. Tức giận tôi la lớn, anh trung đan, anh là đàn ông, anh đừng ức hiếp tôi anh ức hiếp em à chàng thật ngoan cố không buồn thà tôi tại em cố chấp không chịu nghe ai nói cả em thử nghĩ xem anh đã làm gì không phải với em đâu anh về mà xem là học tủ của anh thì biết về xem thì biết em đi với anh nếu có chuyện hiểu lầm chúng ta giải quyết ngay chứ để nếu tình trạng này kéo dài thêm 3-4 ngày nữa có lẽ anh điên mất tôi không đi em phải đi tôi là lớn em không muốn đi Một cánh cửa mở ra, la hạo hạo mặc áo ngủ chạy đến, đứng trước mặt chúng tôi. Hắn ngáp một hơi dài, đoạn nói, trời ơi, ức mi, bộ cô gặp cướp hay sao mà la lớn thế? Hứ, trùng đàn có vẻ khó chịu. Anh hạo, tốt hơn anh nên trở về phòng đi, đừng xíu vô chuyện người khác. Hạo hạo giả vờ kinh ngạc, hắn nói, Ủa, thế ra ông giáo sư, anh đang dạy ức mi môn gì đấy, như đạo à? Tôi đã bảo anh đừng xí vô, anh có nghe không? Chuyện riêng giữa tôi và ức mi không có liên hệ gì đến anh cả. Hào hào nhún vai. Chuyện riêng, anh nói chuyện gì với ức mi sao có vẻ như diễn kịch thế? Rồi hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 12h25 phút, chuyện ồn ào như vậy có thể để mai nói được chăng? Nếu không cả nhà này sẽ bị chấn động hết đấy. Hắn ngừng lại, rồi đóng kịch. Hắn cúi xuống thật thấp, chia tay ra một cách lịch sự. Hắn nói. Mẫn tiểu thơ, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng chắn. Có lẽ chân cô đã mỏi lắm rồi đấy. Tôi đặt tay lên tay Hảo Hảo. Nhưng đồng thời, bàn tay của Trung Đan cũng đặt lên đấy. Tình hình có vẻ khẩn trương. Hảo Hảo quay người sang đối diện với Trung Đan. Cả hai gầm gừ nhau, ngồi nổ như lẫn quẩn đâu đây. Trung Đan có vẻ giận dữ. Hảo Hảo bất bình, nét giận hiện lên mắt, hắn gằn giọng. Ông giáo sư... Ông muốn dạy tôi học võ nữa à Trùng đàn rung giọng Tôi cho anh biết Tôi không thích thấy bộ mặt đóng kịch của anh ơi đây Đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi và ức mi Bằng không Bằng không thì sao Hảo hảo khiêu khích Bằng không tôi sẽ đánh gãy răng anh chứ sao Trùng đàn giận dữ hét lớn Gương mặt chàng trắng bệt Mắt lộ ra tôi chưa trông thấy lần nào chàng giận đến độ như thế Trong khi hảo hảo Vẫn giữ vẻ ung um dung tự tại Hắn nháy mắt chậm rãi nói đâu anh thử xem chuyện người khác thì tôi bỏ mặc nhưng chuyện của ức mi tôi không thể không can thiệp vì ức mi là khách của gia đình này chứ đâu là gì của anh này tôi thấy anh có vẻ hay xen vào chuyện người lắm đấy từ trung đan trừng mắt thật lớn hơi thở dồn dập chằn gằn từng chữ ức mi là vị hôn thê của tôi hả hảo hảo liếc nhìn trung đan một lúc đoạn quay sang tôi hỏi có đúng vậy không hỡ ức mi trung đan cũng nhìn tôi Chàng hối thúc, nói cho hắn biết đi em. Tôi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, mở miệng ra mà nói không thành tiếng. Thế hùng hổ giữa hai người khiến tôi căng thẳng, muốn tìm một phương cách để làm nguội không khí. Nhưng trước cái nhìn như hối thúc, tôi hấp tấp. Tôi, tôi, trùng đàn không chịu được, chàng quát, ức mi, em làm sao thế? hạo hảo cũng quát to, ức mi, em đừng sợ. Trung đàn quay lại nhìn hạo hảo, hảo câm mồm lại đi. Hảo Hảo cũng không vừa. Anh cắm mồm đi. Bóp! Tôi nghe tiếng đánh nhau. Trước mặt tôi rối mờ. Không biết là ai đã đập ai. Chỉ biết họ đang quần thảo. Hoảng hốt! Tôi la to. Các cánh cửa hai bên xịt mở. Trước hết là chiếc đầu rối bù của giáo sư La Nghị. Rồi tiếng quát tháo của ông. Đùa giỡn gì nữa đấy? Sao mà ồn ào quá vậy? Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên cũng lại là cô nữa hả, Ức Mi? Chân cô lạnh rồi phải không? Trách vì chẳng xảy ra chuyện ồn ào như vậy. Rồi quay sang hai chàng chiến sĩ vừa ngừng tai, ông nói: "Bộ mấy người định biểu diễn giỏi thật hả? Về phòng ngay, đánh nhau không biết lựa chốn lựa giờ làm ồn cả người khác." Trùng Đàng lạnh lùng nói với giáo sư La Nghị: "Thưa ông, tôi xin thưa ông rõ là kể từ ngày mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò giáo sư tư gia tại đây nữa. Xin ông tìm người khác." tôi sẽ dọn khỏi nhà này ngay ngày mai." Nói xong, chàng quay người lại muốn bước đi, nhưng tiếng giáo sư la nghị đã chặn lại. "Khoan, đứng lại, Trung Đàn." Trung Đàn đứng lại, tiếng giáo sư giận dữ. "Anh không dạy, rồi việc thi vào đại học của Ức Mi sẽ ra sao? Này, cậu trẻ tuổi kia, cậu có biết trách nhiệm là gì không? Dù cậu có ngàn lý lẽ đi nữa, nếu cậu muốn dạy là dạy, không dạy là nghỉ." Ước mi mà thi rớt đại học thì tôi đập cậu gãy cẳng, nghe không? Bộ nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy sao? Nói bậy không hả? Tất cả mọi người về phòng ngay cho tôi. Ước mi, chân đã lành rồi thì mai bắt đầu học lại, nghe không? Trùng đàn bị giáo sư mắng một hơi, chàng đứng chịu trận cúi đầu nhìn xuống. Một lúc sau, ngẩng đầu lên chàng nói Giáo sư nói thế là sao? Tôi bảo anh không thể rời khỏi nhà này, nghe không? Ông quát tôi nghĩ là nếu anh muốn đi thì anh là thằng điên trùng đàn ngạc nhiên tôi là thằng điên chỉ có trời mới biết trong nhà này ai điên nói xong chàng quay mình bỏ về phòng giáo sư la nghị như sực nhớ đến tôi ông quát ức mi em tưởng chân em như thế là lạnh lặng lắm rồi sao mà nửa đêm long rong trong nhà em có điên không tôi ngẩng người ra bây giờ lại đến tôi bị mắng nữa tôi lầm bầm trong miệng quay về phòng giáo sư la nghị không tha Ông kêu lại, ức mi, em lại lẩm bẩm cái gì đó. Tôi đứng lại nói lớn, tôi nói nếu thần kinh tôi mà có bị mất thăng bằng thì đó là do sự truyền nhiễm của nhà họ La này đó. La Hảo Hảo cười lớn, tiếng cười của hắn trong đêm tối khiến cho giáo sư tức giận, ông quát. Mày đứng đó làm cái gì? Có khùng có điên hay không mà La như vậy? Hảo Hảo càng cười lớn, vừa cười vừa đi về phòng giữa tiếng cười hắn nói to, ai cũng điên hết. Chỉ khác với nhau ở cách điên thôi. Rồi cửa phòng đóng lại. Trước khi đóng, hắn còn thầm thêm một câu. Đây đúng là ngôi nhà điên. Chương 12 Đêm ấy, tôi lại mất ngủ. Đầu óc tôi rối mò với những sự việc xảy ra lúc nãy. Khuôn mặt của giáo sư, bà Nghị, hạo hạo, Khởi Khởi, Trung Đan cứ lần lượt ẩn hiện không thôi trong óc. Dầu mệt mỏi vô cùng, tôi vẫn không tài nào nhắm mắt, tinh thần bất an, tình cảm bị khuấy nhiễu, tất cả lôi cuốn tôi vào trong cơn lốc rối rắm. Tôi thấy như mình bị rơi vào một gia đình đa sự, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, những sự việc cứ như những dây gai chằng chịt, lúc nào cũng quấn quanh tôi. Lăn lộn mãi trên giường để vỗ về giấc ngủ, tôi bắt đầu đếm số. Từ số 1, tôi đếm đến số 1030, 1031, 1032, vẫn chưa ngủ được. Tôi lại đếm ngược lại, 1030, 1029, 1028. Khi đến đến số 879, tôi bắt đầu đếm lộn 978, rồi 789. Miệng vẫn lãm nhảm 7A8A, nhưng thần trí tôi vẫn mê muội Chân buồn ngủ kéo đến. Mí mắt nặng triểu. Không rõ là mình đã đếm 789 hay 987 thì nghe có tiếng mở cửa. Hình như có tiếng người nhẹ bước vào. Tiềm thức tôi vật lộn với những con số. Rồi tiếng chân bước. Hơi thở lạ. Bóng người mờ ảo. Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên tay. Khiến tôi hoảng hốt bật lên. Miệng vẫn đọc. 789. Sực tỉnh. Tôi nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, nhớ sực ra mình đã quên kéo màn ở cửa sổ lại, ánh trăng rọi qua khung kính, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo. Trên đầu giường, bà Nghị như bóng ma đang đứng sững nơi đấy. Vì không phải là lần thứ nhất bắt gặp, nên dù có bản năng phòng bị của tiềm thức, tôi vẫn không còn kinh hãi với sự xuất hiện đột ngột của bà nữa. Chỉ có bà Nghị vẫn còn hoảng hốt vì tiếng 789 của tôi. Bà đứng đấy, trố mắt nhìn tôi. Tôi nhỏ nhẹ hỏi: "Chào bác ạ, bác có chuyện gì không mà đến khuya như thế này?" Bà nghĩ không đáp. Tôi với tay tìm ngắt điện của chiếc đèn nơi bà ngủ, bà vội khoát tay: "Đừng mở đèn cháu, tôi không muốn ông nhà tôi biết tôi đang ở đây, cũng như không muốn làm phiền một ai khác." Tôi lại tắt đèn, tựa lưng vào gối, vỗ nhẹ lên mép giường nói: "Mời bác ngồi chơi." Bác thường đến gặp con, có lẽ có chuyện gì muốn nói với con phải không? Bà Nghị ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi không nói gì cả. Nhưng trên gương mặt buồn bạc. Bà...